Lăng Thiên Truyền Thuyết Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is canh Chương 781 Thời Khắc Sinh Tử 2. Ý của ta không phải là vậy Trong lòng người đàn ông mặt chữ điện có chút bực bội Châu mày nói Lần xuất kích này của chúng ta Cố nhiên là vì chúng đã giết quá nhiều con cháu đời sau của Ngọc Gia ta Nhưng các ông đã từng nghĩ qua Nếu như lần này chúng ta giết nhân vật quan trọng của đệ nhất lâu Thì người của đệ nhất lâu sẽ báo thù chúng ta như thế nào Càng đặc biệt là tên thiên hạ đệ nhất sát thủ đó Sẽ có hành động như thế nào Đừng quên, sự nguy hiểm của đệ nhất lâu Chủ còn là trên cả Giang Sơn lệnh chủ Tống quân Thiên Lý Tống quân Thiên Lý tuy là thiên hạ đệ nhất cao thủ Nhưng hắn sẽ không ra tay một cách tùy tiện Chỉ cần chúng ta không chọc tức hắn thì hắn đối với chúng ta là không có ý nghĩa gì. Nhưng còn đệ nhất lâu chủ thì sao? Hắn đơn thuần chỉ là một sát thần, nếu như hắn có ý định báo thù, chỉ sợ hậu quả sẽ là vô cùng khó lường. Mấy người nghe thế sắc mặt liền có chút xứng sờ. Sự đáng sợ của đệ nhất lâu, bản thân chúng biết, thậm chí là còn biết rất rõ. Tự nhiên là biết lời của người đàn ông mặt chữ điền này hoàn toàn không phải là không có lý. Chẳng nhẽ việc đã đến nước này còn có thể tha cho chúng sao? Một người trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn Lăng Phong, Lăng Vân, trong ánh mắt của hắn là cự căm thù đến tột đỉnh. Để nhất lâu thì làm sao? Báo thù thì có thể làm sao? Chính là vì chúng là người của Để nhất lâu sao, chẳng nhẽ con cháu chúng ta phải chết uổng sao? Hắn cười lạnh lùng một tiếng ánh mắt kinh nhờn nhìn người đàn ông mặt chữ điền. Chẳng nhẽ nhị ca sợ để nhất lâu báo thù? Hương đừng quên. Để nhất lâu hiện nay đã hoàn toàn là của đế quốc thần châu. Nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Câu nói này của Hương mà bị hoàng thượng nghe thấy thì Hương sẽ phiền phức lắm đấy. Người nói lung tung gì vậy? Người đàn ông mặt chữ điền có chút tức giận. Đối diện với những kẻ ngu đần đúng là có chút cảm giác bất lực Nộ khí đùng đùng Nói Cũng không nghe ta nói rõ ràng Ta chẳng nhẽ không biết Để nhất lâu hiện nay đứng ở đầu bên kia chiến tuyến với Ngọc Gia ta Hai tên tiểu tử này giết nhiều con cháu Ngọc Gia ta như vậy Nếu như giết chúng như vậy há chẳng phải quá dễ dàng cho chúng Nếu đã xác định được là người của đệ nhất lâu Vậy thì chúng ta có thể lợi dụng chúng. Dù gì thì để nhất lâu chắc chắn sẽ báo thù Vậy cứ lên kế hoạch ứng phó trước có phải hay hơn không? Nếu như có thể bắt sống, chỉ cần phế võ công của chúng đi. Chẳng nhẽ còn không thể lấy hai người này làm một cảm bấy chết người. Kể cả là không thể bắt sống thì cũng có thể lợi dụng thi thể của chúng bố trí một chút cơ quan để dụ địch Những điều này các người không nghĩ ra Chỉ biết giết người báo thù Giết được người báo được thù rồi là xong chuyện sao Không cần phải nghĩ đến những thứ khác sao Cả đám nghẹn họng không nói được lời nào Diệu kế Lão già gầy gò ánh mắt lấp lánh ngẩng đầu lên nói Đúng là diệu kế Để nhất lâu chịu sự quản lý của lăng thiên Nhưng trong thời gian dài như vậy Chúng ta trước giờ không có được dấu vết gì của chúng cả Càng không thể tìm được tổng bộ của chúng ở đâu. Tên đệ nhất lâu chủ đó tuy là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Ra tay tàn độc. Võ công cao cường. Nhưng lại rất yêu quý thủ hạ của hắn. Nếu như có thể giữ được hai người này trong tay. Ra sức hành hạ chúng để chút cơn giận. Bất luận là người sống hay là người chết thì chúng ta đều có thể dùng chúng để đối phó với đệ nhất lâu. Cả đám đồng thời gật đầu đồng ý. Cảm thấy kế sách này đúng là hoàn hảo, vừa có thể trút đi sự oán hận trong lòng, vừa có thể lợi dụng chúng để đặt bẫy đế nhất lâu chủ, đúng là diệu kế nhất cử mấy tiện. Chính tại lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên, kèm trong đó là sự diễu cợt vô cùng vô tận, và cả sự phấn nộ đã được kìm nén xuống, và còn có cả sát khí sắc nhọn đến cực điểm diệu kế. Có thật là diệu đến mức đó sao? Sự xuất hiện đột ngột của giọng nói này Làm cho tất cả những người có mặt đều đại kinh thất sắc Chúng đều là những cao thủ đương thế, Vậy mà không người nào phát giác ra người này đến từ lúc nào Đồng loạt quay người lại nhìn Tại nơi cách đám đông khoảng 7 8 trượng Trước một lùm cây đã bị tuyết bao phủ Một bóng người màu đen đang đứng quay lưng lại phía chúng áo choàng đen bay lất phất trong gió trong thời tiết tuyết rơi đầy trời này giống như là một u linh màu đen chỉ cần liếc nhìn hắn một cái cũng có thể cảm thấy một luồng khí lạnh như đang thổi đến từ địa ngục tử vong tử cơ tử khí nặng nề tất cả đều là tử ý nhìn cái có thể phát hiện ra người mặc áo đen này thân người gầy gầy dáng người không phải là cao lắm nhưng hắn đứng ở đó Nhìn thì thấy còn cao hơn đám người ngọc da này một khoảng Càng hiện ra sự cuồng ngạo hơn người Dường như là hắn đang nắm giữ trong tay sự sống chết của đám người này vậy Người mặc áo đen cảm nhận được ánh mắt của chúng Từ từ quay người lại Bước về trước mấy bước Ánh lắc lạnh băng băng nhìn quanh chúng một vòng Nói Chỉ mấy tên các người thôi sao Đạp tuyết vô nhấn lão già gầy gò kinh ngạc hét lên trên mặt lộ ra nét cẩn trọng hiếm thấy lập tức toàn thân phòng bị đám người nghe thấy lời của hắn lập tức dùng mình không tin vào mắt mình nhìn xuống dưới chân người áo đen đôi giày đen rõ ràng là như đang nổi trên mặt tuyết hoàn toàn không có vết tích gì lõm xuống dường như thân người hắn còn nhẹ hơn cả lông ngỗng kể cả là lông ngỗng rơi xuống mặt tuyết thì cũng sẽ ít nhiều có dấu vết Đám cao thủ ngọc gia này lập tức co đồng tử mắt ra sức chăm chú nhìn. Cách được gọi là đạp tuyết vô ngấn. Thực chất là một tên gọi trong khinh công. Những người có mặt này chỉ là nghe qua. Chứ chưa bao giờ được thấy qua. Kể cả là những cao thủ được xưng là có khinh công đạp tuyết vô ngấn. Nhiều lắm cũng chỉ là làm cho cơ thể nhẹ hơn một chút. Có thể ít bị ngập chân hơn một chút trong tuyết dày. Nhưng bất luận là thế nào thì cũng sẽ để lại vết chân Nhưng khi người mặc áo đen này bước vài bước nhẹ nhàng Đám đông nhìn thấy rất rõ ràng Phía sau hắn Không hề có dù chỉ một chút vết chân Đây mới đúng là đạp tuyết vô ngấn thật sự Kinh công như vậy không khác gì ma ruột Phải có nội công thâm hậu như thế nào Mới có thể phát huy ra được kinh công xuất dược nhập thần này Kinh công như vậy Đừng nói đến bản thân chúng. Đến võ công cái thế như gia chủ Ngọc Gia Ngọc Mãn lâu liệu có thể làm được. Tác giả. Chương 782 thần uy sát thủ. Phía xa. Lại có mấy bóng người đột ngột xuất hiện. Người tuy không nhiều. Nhưng kẻ nào kẻ nấy đều giống như là tử thần xuất hiện vậy. Ngay lúc họ vừa xuất hiện. liền lập tức phân tán lao vào các vị trí khác nhau trong đoàn quân của Ngọc Gia. Giống như là những cây cột trống trời Đứng sừng sững trong thế tấn công tức nước vỡ bờ của Ngọc Gia Tiếp đó những ánh kiếm đồng thời lóe lên Nếu như có mặt trời lúc này Chỉ sợ có lẽ cũng sẽ chịu thua những ánh kiếm sáng rực này Bên phía đế quốc thần châu lập tức vang lên những tiếng hoan hô âm trời Còn phía bên Ngọc Gia là sự căng thẳng tột độ Chỉ mỗi người xuất một chiêu Mà đã có 7-800 người đồng thời đứt đầu mất mạng Sự kinh khủng của nhất kiếm chiêu làm cho cả trăm vạn binh mã đang giao chiến của Ngọc gia đồng thời đứng im bất động. Càng có mấy binh lính không cầm được bước chân mình, xông lên vài bước, nhưng liền lập tức hai chân mềm nhũn ngã lăn ra đất, quá sợ hãi, tĩnh lặng, cả chiến trường một khắc trước còn là biển lớn dậy sóng, khắc sau đã trở lên tĩnh lặng như một vùng đất chết. Hai người áo đen bay vọt lao lên sườn núi, thân kiếm hợp nhất ánh kiếm cuồn cuồn chinh chinh vài kiếm đã đánh lui toàn bộ những cao thủ ngọc gia đang vây đánh lăng vân lăng phong cứu hai người họ ra tám tên cao thủ ngọc gia còn lại không tên nào dám chặn lại trơ mắt nhìn họ được cứu đi dưới chân như là đã mọc rễ cắm sâu vào lòng đất đến nhúc nhích cũng không dám đối mặt với kiếm khí kinh hồn như vậy làm liều thì mới đúng là đần độn cá cậu Cuối cùng cũng đến rồi. Tôi biết mà các cậu nhất định sẽ đến. Trên khuôn mặt đầy máu của Lăng Phong hiện ra một nụ cười. Sau đó gục đầu xuống ngất đi. Không cảnh đấm máu trên chiến trường này làm cho tất cả đám đông trên vách núi đều cảm thấy toàn thân kinh hãi. Nhưng những kẻ đến mạng còn khó xứ như chúng. Lại không thể ngăn cản được điều gì. Bóng sáng của tên ma thần trước mặt. Trình độ khinh công kinh thiên động địa đó. Đã làm cho tâm trí của chúng bị hút hết về phía này Lúc này tất cả đều đã có thể nhận định chắc chắn rằng khó giữ được mạng Nhìn bóng sáng tính lặng như không tồn tại đó Trong lòng đám đông đều cùng nhau hiện lên một cái tên đáng sợ Đệ nhất lâu chủ Lão già gầy gò cảm thấy mồm mình khô ráp Lắp bắp nói Người mặc áo đen cười một tiếng lạnh lùng Trong lòng đám đông bỗng cảm thấy sùng mình Nụ cười như này Làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời Chỉ nghe thấy hắn khen ngợi nói Nhãn lực khá lắm Xem như phần thưởng ta cho ngươi tư cách là kẻ lên đường đầu tiên dưới lưới kiếm của ta Đột nhiên một luồng gió mạnh thổi đến Những bông tuyết trên trời trên mặt đất trên tán cây trên thân người Điên cuồng tung trào Lập tức trước mắt đám đông là một màu trắng mịt mờ Không nhìn thấy gì nữa cả Bóng đen đó như là đã hóa vào trong những bông tuyết Đám người ngọc ra chỉ còn biết nhắm mắt nhắm mũi rút ra binh khí của mình Cấp tốc vua khoắn Giữ được cây mạng đã rồi nói sau Để nhất lâu chủ đã trở thành một cơn các mộng lớn nhất của tất cả mọi người Một tiếng hử vang lên Tiếp đó là phục một tiếng Dường như là có một vật nặng gì đó vừa rơi xuống đất Tiếng gió nơ Gơm Hơm U V Quy q, Nơ G Lại Đám đông mở mắt ra Bên ngoài năm trưởng Người mặc áo đen đó vẫn lặng lẽ đứng đó Đến vị trí đứng và tư tê H Em C U S Quy, Quy Nơ G Không hề thay đổi Dường như là chưa hề di chuyển vậy Nhưng phía dưới chân của đám đông, lão già gầy gò vừa nãy còn đang nói đó đã nằm đó một cách yên tĩnh Im lìm, trên cổ hắn, một dòng máu tươi tuôn trào Giống như là quả bóng bay bơm đầy nước bị kim chọc một lỗ vậy Không ngừng tuôn chảy ra ngoài Lão già gầy gò này tuổi đã cao, có tư cách khá cao trong ngọc ra Tuy tư chất có hạn không được xếp vào danh sách các cao thủ kim ngọc Nhưng cũng được xem là một cao thủ thượng thừa cấp bạch ngọc. Ai có thể ngờ được hắn lại trong lúc trăm con mắt nhìn vào. Trăm người đang vây quanh. Bị đệ nhất lâu chủ nhất kiếm tất sát. Mà còn hoàn toàn không có dù chỉ một chút sự đánh trả. Người đàn ông mặt chữ điền sắc mặt trang nghiêm. Trong ánh mắt hắn thấp thoáng có sự sợ hãi. Hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói. đệ nhất lâu chủ lăng công ra. Chính là bàn tỏa Lăng kiếm nhìn hắn một cách lãnh đảm Mười vạn đại quân gần Một trăm cao thủ hạng nhất Chỉ là để vây đánh hai huyên đệ của ta ha <cười> ha ngọc mãn lâu đúng là Rất chịu chơi Người đàn ông mặt chữ điền cố gắng Kìm nén sự sợ hãi trong lòng Hắn biết Đừng nói là bên mình có mười mấy vạn đại quân Trong tay Nhưng tên sát thần này đang ở ngay trước mặt Cách chỗ mình không xa Chuyện hôm nay nếu như chỉ cần hơi có chút ứng phó không khéo Thì những người trên sườn núi này Chỉ sợ sẽ không kẻ nào có thể sống sót mà trở về Đại quân ở ngay bên ngoài mười mấy trượng Có thể nói là gần trong gang tức Nhưng đại quân đông nhịp đó lại hoàn toàn không mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn nào Ở khoảng cách gần như thế này tính mạng của mình đã không còn do mình làm chủ nữa rồi Đồng thời Lăng kiếm lúc này cũng đang cố gắng áp chế hỏa khí và sát tâm của mình Hắn im hơi lặng tiếng đến đây Đối với việc xếp chết mấy người này là hoàn toàn có thể nắm chắc tuyệt đối Nhưng mục đích chủ yếu của lần này không phải là đến để làm một sát thủ Mà là đến để đàm phán cứu lấy mấy nghìn hương để may mắn sống sót của mình Cần phải dùng tính mạng của những người trước mắt này để đổi lấy sự an toàn của những hương để mình Nếu như chỉ muốn nhanh nhanh mà giết sạch chúng Làm cho mười mấy vạn quân của đối phương mất lý trí điên cuồng tấn công Bản thân mình có thể an toàn thoát thân Nhưng bọn phùng mặt chắc chắn sẽ toàn quân bị tiêu diệt ở đây Thậm chí còn bao gồm cả Lăng Vân và Lăng Phong lúc này đang bị thương Lăng Kiếm không thể mạo hiểm Trong mắt hắn Giá trị của 100 vạn đại quân của Ngọc Gia không bao giờ có thể sánh bằng bất kỳ ai trong số hương đệ của hắn Sở dĩ phải vắt ớt suy nghĩ Đầu tiên để cho bọn lăng lôi dùng cách thức tàn khốc nhất để trấn áp đại quân của Ngọc Gia Sau đó bản thân hắn lặng lẽ ra tay Khống chế những người chỉ đạo đại quân Ngọc Gia này Mục đích chỉ có một Đó chính là vì làm sao để hương đệ mình có thể an toàn trở về Tâm kế như này đối với một kẻ sát thủ như Lăng Kiếm mà nói Quả thực là rất hao tổn tâm huyết Ít nhất thì trước đây không bao giờ có chuyện này Lăng công gia đã đến đây rồi chắc không phải chỉ là đến để giết chúng tôi chứ Người đàn ông mặt chữ điền đó tên là Ngọc Học Cung Cũng là một nhân vật cực kỳ hiểu biết Thấy Lăng Kiếm không tiếp tục ra tay Lập tức hiểu ra ý của Lăng Kiếm Nếu đã như vậy chúng ta có thể nói đàm phán một chút Vẫn là câu nói đó Nhân lực hữu thời cùng Sức người rồi sẽ có lúc cạn Bọn lăng kiếm do so gấp rút đến đây để cứu viện huyên đệ của mình Thi triển cực hạn khinh công của bản thân Liên tục không ngừng nghỉ mấy ngày mấy đêm liền Lao đi trong bão tuyết 3 ngày ba đêm Mới có thể đến đây kịp thời Do đó công lực đã bị tiêu hao đi cực nhiều Ngoài lăng kiếm ra Những người còn lại do phải thi triển tuyệt chiêu sát thủ của mình Để trong một chiêu có thể lấy mạng của cả trăm binh lính ngọc ra Cái giá phải trả cũng là không rẻ Bọn lăng lôi Lăng điện lúc này tên nào tên nấy đứng sừng sững hiên ngang Nhìn thì uy vũ cực kỳ Nhưng thực tế thì ai cũng đã mệt mỏi đến kiệt rồi Họ chỉ là đang dùng nghị lực cực lớn của mình để đè nén cảm giác của cơ thể xuống nếu như chủ soái bên ngọc gia cam tâm chơi bài ngọc nát thì đá cũng tan chỉ cần hạ mệnh lệnh chỉ sợ bọn lăng kiếm chưa chắc đã có mấy người toàn thân mà trở về nhưng cái giá phải trả của ngọc nát đá tan chính là dẫn động thiên hạ để nhất sát thủ lăng kiếm sẽ toàn lực xuất thủ giết sạch mấy người bọn mình cái giá đó đương nhiên là có lợi cho việt tung nhưng lại là thiệt thòi quá lớn cho bản thân Những chủ soái có mặt của Ngọc Gia có ai là không hiểu đạo lý này Đương nhiên là muốn đàm phán rồi Kể cả là hiểu rõ ý của Lăng Kiếm Nhưng cứ nghĩ đến là mình đang đàm phán với tên cuồng ma sát nhân đáng sợ nhất đương thế này Đặc biệt là tính mạng còn đang treo trong tay hắn Kẻ nào trong lòng cũng co giật liên hồi Trên mặt thì có vẻ trấn tính Nhưng trong thời tiết lạnh giá như này Quần áo bên trong đã thấm ướp hết mồ hôi. Làm cho từng lớp hơi nước ngùn ngụt bốc lên từ người chúng. Không ai bỏ tiền để ta giết ngươi, xấu ngươi còn may lắm. Lăng kiếm lạnh nhạt nhìn hắn. Có điều, có đôi lúc ta cũng sẽ giết người miễn phí. Nhất là khi nghe thấy có kẻ định dùng hương để của ta để uy hiếp ta. Hoặc giả trong lúc ta cảm thấy bực tức cũng sẽ giết vài người để giải sầu. Trên mặt ngọc họp cung toát ra mồ hôi lạnh, hắn cười một cách ngượng ngạo, nói Lăng công gia tuổi trẻ tài cao, dưới một người mà trên vạn người Trong thiên hạ này làm sao có chuyện gì có thể làm lăng công gia cảm thấy không thống khoái được Lời thừa bớt nói Ta có thể không giết các người, nhưng các người phải lập tức ra quân lệnh đại quân lùi về sau 300 dặm Sau khi huyên đệ của ta an toàn trở về, các người tự nhiên có thể sống sót nếu không hừm lăng kiếm nói một cách không kiên nhẫn trực tiếp đặt ra điều kiện của mình điều này cũng là do có liên quan đến tính mạng của hương đệ mình nếu không với tính cách của lăng kiếm thì có lẽ đã trực tiếp rút kiếm chém luôn từ đầu rồi điều này ngọc học cung cảm thấy bồn chồn đàm phán cũng giống như mặc cả kỳ kèo anh ra giá cao ngút trời còn tôi thì mặc cả cho nó rơi xuống đất Có tiến có lui thì mới là đàm phán Nhưng vị sát thủ lão gia này lại nói cách như đinh đóng cột luôn Rõ ràng là được cũng phải được Không được cũng phải được Điều này Chẳng khác nào ngươi cứ hạ mệnh lệnh là được rồi Không hạ lệnh thì mất mạng Hạ hay không Nếu đã như vậy Không biết lăng công gia có thể đảm bảo sự an toàn của bọn ta như thế nào Ngọc Học Cung cũng không phải là kẻ ngốc Lần này là do báo thủ mới đến đây Nhưng hiện giờ lại rơi vào hoàn cảnh không tiến được mà cũng không lùi được. Hoàn toàn là bị người ta dắt mũi bước đi. Nhiệm vụ không hoàn thành được chưa nói còn kiếm được cái danh tiếng tham sống sợ chết quay về chẳng phải là cũng phải chết sao. Nhưng bất luận thế nào thì cũng phải kéo cả đám sau lưng này vào cùng mới được. Để tránh sau khi quay về chúng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Như vậy thì sẽ là cực kỳ gay go, Chỉ sợ đến lúc đó hoàng thượng sẽ không cần biết động cơ của mình là gì. Trực tiếp lăng trì cả nhà cũng nên. Nhưng ta chỉ có thể thả một mình ngươi. Còn những người khác chẳng nhẽ cũng muốn thoát chết sao. Lăng kiếm đuôi lông mày khẽ nhích lên, lạnh lùng nói. Lúc này đương nhiên là hắn phải phối hợp một chút. Vừa nghe thấy câu nói này, những người khác lập tức mặt mày xám xịt. Tuy chúng đều là cao thủ. Nhưng do thời gian dài sống trong nhung lùa, đã mất sạch nhộn khí. Lúc này đối diện với thời khắc sinh tử, lập tức quên cả mối thủ đoạn tử tuyệt tôn. Trong lòng chỉ nghĩ làm sao để có thể thoát chết. Còn những cái khác đều là không quan tâm. Tác giả, chương 783 cứu viện thành công. Một, nếu như ta hạ mệnh lệnh này, há chẳng phải là làm vụt mất thời cơ tốt để tiêu diệt quân địch. Còn làm cho cả nhà ta ở vào thế vạn kiếp bất phục. Đối với nước nhà, đối với hoàng thượng, đối với người thân, đối với chính ta cũng đều là không có lợi. Như vậy Ngọc Học Cung ta sẽ trở thành kẻ bất trung bất hiếu. Vô tình vô nghĩa, Ngọc Học Cung đã ngầm định sắn trong lòng khảng khái nói. Cách nghĩ của Lăng Công ra khó tránh có chút hơi không thực tế. Xin hãy xuất chiêu đi. Đám người chúng tôi có thể chết trong tay của thiên hạ đệ nhất sát thủ. Đệ nhất lâu chủ âu cũng là không sống uổng đời này. Trước sau gì mọi người đều là cá chết thì lưới cũng rách. Nhưng cũng còn hơn là quay về bị chu di cửu tục. Những người còn lại thấy hắn nói như vậy. Tên nào tên nấy đều lộ ra nét do dự. Nếu đúng như lời của Ngọc Học Thung. Bọn mình nếu như hạ mệnh lệnh này. Hoặc giả không chết tại trận. Nhưng lúc trở về chắc chắn sẽ bị Ngọc mãn lâu hỏi tội. Đúng là trước sau cũng phải chết. Vế sau còn làm liên lụy đến vợ con và người thân nữa. Chuyện đã đến nước này mà ngươi vẫn muốn làm anh hùng sao? Đúng là ngây thơ đến buồn cười. Lăng Kiếm hừm một tiếng lạnh lùng. Có chút không kiên nhẫn. Trong lòng hắn nghĩ thầm, ta khó khăn lắm mới có một lần thiện tâm phối hợp với các ngươi. Cho ngươi cơ hội này mà ngươi còn ra vẻ thông minh Lập tức sát tâm trỗi dậy, lạnh lùng nói Đừng có không biết điều Nghe lời ta thì có lẽ còn có đường sống Nếu như nói không, ta lập tức lấy mạng các ngươi Ngươi chẳng nhẽ cho rằng ta không làm được Ngọc học cung khẽ lạnh rợn trong lòng Con người ai cũng sợ chết Tuy vừa nãy nói khảng khái như vậy Nhưng nếu như có đường sống thật thì có ai giải gì mà chịu chết. Hắn quả thực không dám tiếp tục chọc tức lăng kiếm. Quay đầu lại nói với đám đông. Chuyện đã đến nước này các vị xem phải làm thế nào. Đám đông vừa nãy là lo lắng cho người nhà. Mới hiện lên sự do dự. Nếu như có cơ hội được sống. Thì đương nhiên là phải chớp lấy. Sao còn phải quan tâm đến thứ khác. Nhao nhao nói. Nhị ca tài trí hơn người Chỉ cần có thể sống mà trở về Tất cả cứ nghe theo sự sắp xếp của nhị ca Bọn đệ tất cả đều tuân mệnh Ngọc học cung trao mày Nói một cách khó xử Lúc này nói thế nào chả được Nhưng sau khi quay về thì phải ăn nói với hoàng thượng thế nào Ta lần này dẫn quân oai nghiêm mà đến Đến nay lại nhục nhã mà về Hoàng thượng nếu như tức giận Vậy thì phải làm thế nào mới được? Một người nói, thế giặc hùng dũng không thể đối địch. Bọn ta là vì bảo tồn lực lượng mà rút quân. Hoàng thượng lão nhân ra cũng là người anh minh sáng suốt. Chắc sẽ không quy tội. Sau khi trở về, tất cả mọi người cùng tấu lên hoàng thượng là được rồi. Pháp bất trách chúng. Chắc hoàng thượng không thể giết sạch chúng ta chứ? Ngọc học cung thở dài một hơi, nói. Như vậy là tốt nhất. Trong lòng hắn nghĩ. Biến bọn người này thành cùng hội cùng thuyền với mình. Như vậy thì tính mạng cũng xem như giữ được một nửa rồi. Giờ chỉ còn làm cách nào giải quyết nguy cơ trước mắt thôi. Nghĩ thế hắn quay đầu lại nhìn lăng kiếm. Lăng công ra. Chúng ta đã đi đến nhất trí. Đồng ý rút quân. Mà từ giờ khắc này sẽ không có thêm bất kỳ hành động quân sự nào nữa. Càng sẽ không truy hích quý quân. Lăng công gia võ công tuyệt thế Bọn chúng ta đã tình nguyện đồng sinh cộng Tử. Tuyệt đối sẽ không có một ai ích kỷ mà thoát sinh một mình. Lăng công gia có thể yên tâm. Lăng kiếm gật gật đầu, dường như suy nghĩ một chút, nói, như vậy cũng được. Các người nghĩa khí sâu nặng như vậy, vậy thì cứ thế đi. Ta đảm bảo sẽ không hạ thủ với các ngươi Ngọc học cung thở dài một hơi. Lăng công gia là cao nhân đương thế, một lời nói đáng giá ngàn vàng chắc chắn sẽ không nuốt lời. Những người còn lại cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm, Vội vàng thúc giục Ngọc Học Cung phát mệnh lệnh. Thả mấy binh sĩ của đế quốc thần châu mà trước đó bắt được ra. Sau đó toàn quân rút lui. Cả đám đều có cảm giác như vừa bước ra từ vừa môn quan đều cảm thấy vô cùng cảm kích Ngọc Học Cung. Thấy hai bên ngừng chiến, binh mã ngọc gia cũng bắt đầu lùi về sau, lăng kiếm ngầm thở vào một hơi trong lòng. Không ít những binh sĩ của đế quốc thần châu sau khi thoát hiểm. Chút sức tàn cưỡng chế bản thân đột nhiên không thấy đâu nữa. Nằm lăn ra tuyết bất động. Không ngờ đến ngồi cũng không thể ngồi dậy được. Càng có hơn một nửa trong số đó đã chỉ còn chút ánh sáng le lói. Quân địch vừa rút, liền ngã xuống hy sinh. Sự kịch liệt của trận chiến này đúng là quá tàn khốc Phùng mặt gắng gượng cơ thể của hắn Mệnh lệnh cho những binh sĩ còn có thể hành động tranh thủ thời gian dọn dẹp chiến trường Những người bị thương nhanh chóng băng bó vết thương Đem xác của những binh sĩ chết trận thu thập lại Viết tên lên trên Sau đó tập trung ở một chỗ Nghỉ ngơi đợi quân tiếp viện đến tiếp ứng Tuy những sự phẩm thu được từ trước là tương đối nhiều Nhưng cũng hoàn toàn không đủ để dùng. Dựa vào tình hình hiện nay mà nói. Tầm không đến 4.000 người còn may mắn sống sót này đều thương tích đầy mình. Thể lực dường như đã cạn kiệt. Đến đứng thôi cũng đã cực nhọc vô cùng. Chứ đừng nói gì đến trèo đèo vượt suối trở về trong cái thời tiết bão tuyết mịt mù này. Gió lạnh thổi đến. Trên sườn núi không có cái gì che chắn. Đám người ngọc ra đối diện với lăng kiếm vừa lạnh vừa sợ. không ít người run lên cầm cập, Lăng Kiếm lạnh lùng đứng nhìn. Đột nhiên hắn cảm thấy càng thêm căm phấn. quả thực hắn chỉ sợ không kiềm chế được bản thân mình mà giết sạch chúng. Bất giác quay mặt ra chỗ khác. Chính lúc này, bỗng cảm thấy điềm báo cảnh giới trong lòng đột nhiên hiện ra. Có hai bóng người từ hai lùm cây hai bên đột nhiên phóng ra, hai thanh trường kiếm nhanh như cắt đâm về phía lưng của Lăng Kiếm. Hai người này chính là hai đại cao thủ Kim Ngọc của Ngọc Gia cùng đi theo lần này. Hai người này cũng là tự đề cao thân phận. Từ lúc đến đây vẫn chưa hề xuất thủ. Lúc nào cũng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ đạo chiến cục Hoàn toàn không tham gia cuộc vây giết Lăng Vân và Lăng Phong. Nếu không chỉ sợ Lăng Phong và Lăng Vân từ sớm đã không còn trên nhân thế này nữa rồi. Hơn nữa hai tên này nhìn đội tướng lính của Ngọc Gia cũng không thuận mắt. tự chúng cho rằng trình độ của chúng là bậc bề trên Căn bản không coi mấy tướng lính dẫn quân này ra gì Hôm nay lúc xuất quân tấn công cũng không hề theo đến Cho đến khi nhận được lệnh rút quân Hai người mới đột nhiên cảm thấy chuyện này khó tránh có chút không tầm thường Chắc chắn là đã xảy ra chiến biến lớn Do đó mới vội vã tìm đến Vừa đẹp thấy lăng kiếm đang một mình trông coi các tướng lính nhà mình Lập tức đại nộ không suy nghĩ gì xuất thủ luôn tuy sự việc có chút đột ngột nhưng thân người của lăng kiếm khẽ lay động bay về phía trước dường như là đã có chuẩn bị từ trước vậy người còn đang trên không mà thanh trường kiếm đã xuất thủ cũng không thèm quay người lại kiếm đâm ngược lại phía sau chinh chinh hai tiếng chặn hai thanh trường kiếm sang một bên hai người tức giận hừm một tiếng phát động tấn công như cuồng phong bạo vũ Lăng kiếm vẫn không quay người lại Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trước mặt Sự chấn tính trong mắt và sát khí nơ Gơ Hơ U Nơ Ngụt làm cho mấy người này trong lúc có cứu viện đến mà cũng không dám có bất kỳ sự manh động nào Thanh trường kiếm trong tay giống như là mọc mắt vậy Quay lưng lại đấu với hai cao thủ kim ngọc Nhưng mỗi nhát kiếm đều chuẩn xác vô cùng Đối phó một cách ung dung tự tại. Không những thế động tác càng ngày càng nhanh. Đến cuối cùng những tiếng chinh chinh như hóa thành một thể. Thế kiếm cuộn trào mãnh liệt. Giống như là trường giang cuộn sóng. Những âm thanh vang lên càng ngày càng dày. Như là mưa rào gặp mái tôn. Hai người sau lưng càng đánh càng thấy kinh hoàng. Võ công của người này đúng là không thể khinh thường. Cao đến mức khó bề tưởng tượng. Hai người đánh lén bất ngờ, không những bị hắn chặn cứng, mà còn là chặn một cách nhẹ nhàng như vậy. Hai người này không biết, lăng kiếm vốn dĩ là bậc tổ tông trong lĩnh vực đánh lén người khác. Lúc nào hắn cũng phòng bị sẵn sàng trước những đòn đánh lén bất ngờ. Mấy cái trò thích sát trẻ con đó của chúng, làm sao có thể giết nổi đệ nhất lâu chủ. Trong lòng hai người kinh hoàng trước phó công cao minh của lăng kiếm, Chỉ sợ là hai người không thể địch lại được Bất giác thế kiếm trùng xuống Chính tại lúc này Lăng kiếm đột ngột xoay người lại như một cơn gió lúc Một tiếng gầm vang lên Ánh mắt sắc nhọn Toàn thân sát khí cuồn cuộn Tay trái đánh ra một trường Trường lực tuôn trào thế như rời núi lấp biển Người phía bên trái dốc toàn lực chống đỡ Nhưng bị ép lùi liên tiếp hai bước Mà lúc này thanh trường kiếm trong tay phải của lăng kiếm đã lói lên những sắc đen tuyền, Đâm đến người ở bên phải với tốc độ như vũ bão Nhát kiếm này vô cùng đột ngột cự ly ba trưởng dường như không còn tồn tại Trước đó lăng kiếm chỉ lựa chọn cách tức thủ thế Dường như là ở vào thế hạ phong Không ai ngờ rằng hắn vừa xoay người là đã chuyển sang thế công Mà còn là đòn kiếm với tốc độ kinh hồn như này Sự thay đổi này quả thật quá đột ngột Nằm ngoài ý liệu của tất cả những người có mặt Tác giả Chương 784 cứu viện thành công 2. Thanh trường kiếm của người ở phía bên phải đang đâm đến vai trái của lăng kiếm Lúc này chiêu thức đã định Không còn kịp để thu kiếm lại Nếu như bị nhát kiếm này của lăng kiếm đánh lùi Thì sự chủ động sẽ hoàn toàn mất đi Đến lúc đó dựa vào công phu của lăng kiếm Hai người này nếu mất đi sự chủ động Chỉ sợ sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của hắn Thậm chí đồng cách là có thể mất mạng Thế là hắn đột nhiên nơi gơ y e nơi răng Dứt khoát vẫn thêm vài phần công lực Trong lòng nghĩ thầm tương phùng đường hẹp dũng giả thắng Ngươi có dũng khí liều mạng chẳng nhẽ ta không có Ta không tin tiểu tử ngươi xem cái chết nhẹ tựa lông hồng Tốc độ đường kiếm của hai bên là tương tương nhau Ta xuất kiếm trước chắc chắn có thể đâm chúng ngươi trước. Nghĩ vậy. Hắn không lùi mà tiếp tục tấn công. Thanh trường kiếm sơ. O. Oh, e. Eh, Tịp. Một tiếng. Quả nhiên đâm chúng vai trái của lăng kiếm trước. Nhưng hắn bỗng cảm thấy mũi kiếm dường như bị vật gì đó cản lại. Hoàn toàn không thể đâm vào được tiếp. Lập tức cảm thấy bàng hoàng. Lại nói sao tên tiểu tử này đột nhiên dám liều mạng. Hóa ra là trên người mặt bảo giáp đau thương bất nhập. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng. Đáng tiếc tất cả đã quá muộn, hắn không bao giờ còn có cơ hội để hối hận nữa. Thanh trường kiếm của lăng kiếm đột nhiên hất lên trên. Người này chỉ cảm thấy mát lạnh ở cổ họng. Tiếp đó dường như tất cả mọi ý thức đều rời xa hắn. Nhất kiếm phong hầu. Trong mắt người này là thần sắc không muốn tin, hoặc giả là không dám tin vào sự thật từ từ ngã xuống. Người này đã tính toán sai lầm. Nếu như lăng kiếm không nắm chắc có thể giữ được tính mạng mình, thì làm sao hắn có thể trong lúc các hương đệ đang cần hắn nhất mà liều mạng được. Trong khi đó lân giáp long chính là thứ mà lăng kiếm dám dùng để đánh cuộc cả tính mạng. Chỉ có điều dùng cách thức này. Đúng là có hơi bị ủi một chút. Nếu như là lúc bình thường, lăng kiếm chắc chắn là chẳng thèm làm như vậy. Nhưng lúc này hắn liên tiếp mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ để đến đây. Nhìn bề ngoài thì có vẻ thần hoàn khí túc, đang nắm trong tay sự sinh tử của cả một đám người ngọc gia. Nhưng sự tiêu hao về nội lực và sự mệt mỏi về thể xác quả thực đã có chút vượt quá giới hạn. Đến nay lại đồng thời đối diện với hai đại cao thủ. Cho nên Lăng Kiếm chỉ có thể túc chiến tốt thắng Bất luận là dùng thủ đoạn gì Chỉ cần địch chết mình sống thì đều là thủ đoạn tốt nhất Giữa sự sống và cái chết Không phân biệt bị ổi hay cao thượng Đối với câu nói mà Lăng Thiên nói với hắn này Lăng Kiếm lúc này đây dường như có được một sự thể hội hoàn toàn mới Nhìn bọn phùng mặt thương tích đầy mình Lăng Kiếm không dám tưởng tượng nếu như hắn ngã xuống Thì sẽ có chuyện gì xảy ra trên vai của ta còn đang phải gánh vác tính mạng của hàng nơi gơ y nơi huyên đệ khói miệng lăng kiếm nổ ra nét gì đó rất tàn khốc cho nên giết ngay chính lúc lăng kiếm xoay người đám người ngọc ra vốn dĩ cho rằng có thể thừa cơ chuẩn bị toàn lực phối hợp để xuất thủ chúng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu trong lòng nghĩ thầm nếu như có thể giết được đệ nhất lâu chủ chắc chắn có thể lấy công chuộc tội Thậm chí còn có thể điều quân quay trở lại giết sạch đám tàn binh. Nhưng nào ngờ suy nghĩ vừa mọc ra trong đầu đã phải chứng kiến cáo cảnh tượng không thể tin được vừa rồi. Cả đám lập tức cảm thấy như da đầu muốn nứt toát ra toàn thân trên dưới cảm thấy lạnh băng băng. Chỉ là trong thời gian đưa mắt nhìn nhau thôi. Mà có thể trong sự vây đánh của hai cao thủ cấp Kim Ngọc đánh lui một, giết chết một. Phải có thực lực như nào mới có thể làm được như vậy. Lăng kiếm lạnh lùng hừm một tiếng Ngay trong lúc một tên cao thủ khác còn đang gào thét bi thương ướt ức Thân người và thanh trường kiếm đã đột ngột vọt lên lưng trời Tiếp đó xuất hiện một luồng ánh sáng trắng rực rỡ Bắn về phía người đó Tên cao thủ kim ngọc này gầm lên một tiếng Đột nhiên thanh trường kiếm vung lên Thi triển tuyệt chiêu người kiếm hợp nhất Đâm về phía luồng ánh sáng trắng dư rỡ đó của lăng kiếm Không ngờ hắn chơi đòn hy sinh, ngọc nát đá cũng phải tan. Đồng quy vô tận, ầm một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm khí bắn tứ tung. Trong vòng cự ly ba trưởng, những đám tuyết xảy hoàn toàn biến mất, lộ ra lớp đất đen đen bên dưới. Mà tên cao thủ kim ngọc của ngọc sa đó cũng không thấy đâu nữa. Giữa lưng trời hiện ra những lớp xương mờ mang màu đỏ của máu. Mang theo những mảng thịt bắn ra xung quanh Dưới tuyệt chiêu người kiếm hợp nhất của lăng kiếm Tên đó nào chỉ chúng có vài trăm vạn nhát kiếm Không ngờ đến một miếng thịt to bằng đầu ngón tay cũng không thấy đâu Quẹ, đám người đứng nhìn sắc mặt trắng bịch Bị những mảng thịt và máu trong không trung bắn vào người Đột nhiên từng tên một gập người xuống Dường như muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tảng ra ngoài Xét cho cùng thì vẫn là chưa đạt đến trình độ kiếm thuật của thủy vua ba. Nếu như thật sự đạt đến. Thì lớp tuyết dưới mặt đất và những lùm cây xung quanh sẽ không bị ảnh hưởng. Công tử nói không sai. uy lực của chiêu này. Ta xét cho cùng thì vẫn là lãng phí đi hơn một nửa. Lăng kiếm vừa nghĩ thầm vừa chầm chậm từ không trung rơi xuống trên mặt có chút suy tư. Trên chân hắn có vài vết thương khá sâu đang từ từ dỉ máu. Lớp áo thân trên bị vô số những đường kiếm chém cho tả tơi. Lộ ra chiếc bào giáp lấp lánh bên trong. Từ xa vang đến những tiếng rầm rập bảy tám bóng người lao vọt đến chính là bọn lăng trì. Phía sau họ, đại quân của đế quốc thần châu từng đội từng đội không ngừng mọc ra đội hình chỉnh tề nghiêm trang. Đội quân trong tay của phùng mặt nhìn thấy sự xuất hiện của quân đội nhà mình. Thấy cái khí thế hùng tráng đó. Ai cũng chăm nơ. Gơm. hơm à nơm cảm xúc đan sen bất giác ôm chặt lấy thi thể chiến hữu của mình gào khóc những tiếng nghẹn ngào lăng kiếm ngẩng đầu nhìn trời than thở một hơi dài lạnh lùng liếc nhìn bọn ngọc học cung một cái vung tay nói rốt quay về thừa thiên bọn ngọc học cung như vừa được đại xá tội chết rối rít cảm tạ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm Có thể sống mà quay về từ lưới kiếm của đệ nhất lâu chủ Quả thật đúng là kỳ tích Giống như là mồ mả tổ tông đột nhiên bốc khói xanh vậy Sau sự căng thẳng cực độ Bỗng được giải thoát Có mấy người dường như là đã mất sạch sức lực Lắc lư nghênh ngả Ngồi phịch xuống đất Ngọc học cung cúi thấp đầu trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói cuối cùng của lăng kiếm Rút, quay về thừa thiên Mắt hắn bất giác sáng lên Tác giả, chương 785 Tây Môn binh bại Ngọc Học Cung đang nghĩ Viện binh của đế quốc Thần Châu đã đến Lấy binh lực mà nói Hai bên lúc này là sức mạnh ngang nhau Thậm chí bên đến quốc Thần Châu còn hơi chiếm thế thượng phong Nhưng chuyện đầu tiên mà chúng làm trong hoàn cảnh này lại là rút quân về Thừa Thiên Xem ra, Lăng Thiên hoàn toàn không muốn khai chiến trong tình trạng thời tiết như này Thông tin này Nhất định phải bẩm báo với hoàng thượng Cũng xem như là lấy chút công chuộc tội có điều hắn không ngờ rằng Bọn hắn dẫn quân đến gây nên tổn thất thương vong lớn như vậy cho đế quốc thần châu Một sát thần nổi tiếng như lăng kiếm sao có thể dễ dàng tha cho chúng về Kể cả là thả ra rồi thì sao có thể không có hậu chiêu Quân đội của đế quốc thần châu đã tiến sâu vào trong rừng Không còn nhìn thấy chút tung tích gì Hiện trường lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, Nhưng xem xét cẩn thận thì có thể nhận ra Tất cả những thi thể binh sĩ của đế quốc thần châu đều đã được đưa đi Gọn gàng sạch sẽ đến những thanh đao kiếm của họ dùng cũng được thu nhặt lại không thiếu một thanh Trên mỗi một thanh đao Kiếm đều có khắc tên của người sử dụng nó Những thanh đao kiếm đó đều sẽ được bồi tán cùng với chủ nhân của chúng Bầu trời vẫn ảm đạm như vậy Những tiếng gió ào ào thổi tới Bão tuyết đã ngừng Cả sơn cốc này Trong sự mông lung dường như vẫn nghe thấy đâu đó quanh đây những tiếng hô hào chém giết, Những tiếng binh khí chạm vào nhau tóe lửa Chiến sự ở nơi đây tạm thời dừng lại Nhưng ở mấy phương hướng khác lại là như lửa cháy nhà càng cháy càng to Lăng thiên đích thân trấn thủ trong hoàng cung ở thừa thiên Từng mệnh lệnh được truyền ra như nước sông Hoàng Hà chảy về biển lớn Có mệnh lệnh thì dùng ngựa tức tốc truyền tin Có mệnh lệnh thì dùng chim ưng đưa thư Lực lượng tình báo khắp nơi của Lăng Thiên đều điều những người tinh nhuệ dưới chướng tất cả tập trung ở phía Bắc Tổng quân sư Mạnh Ly Ca bày mưu tính kế điều binh khiển tướng bận đến tối tăm mặt mũi Dưới sự sắp đặt của Lăng Thiên và Mạnh Ly Ca Đại quân của Diên Hải đông phương Kinh Lôi Thẩm Như Hổ ở phía Bắc lấy thẩm Như Hổ làm trung tâm. Nhanh chóng tiến hành dồn quân mang tính sách lược. Một khi tập trung lại được với nhau thì sẽ thật sự là đại quân trăm vạn thật sự. Đây sẽ là lực lượng cực lớn. Bất kỳ một cao thủ nào. Trong biển người dày đặc này đều sẽ biến thành không có đất dụng võ. Kể cả là sát thủ tuyệt thế như lăng kiếm cũng sẽ không có đất để xuất thủ. Sự tập trung của đại quân ba phương. Tạo cho Ngọc ra một giả tượng cực kỳ rõ nét. Đó chính là. Trận quyết chiến sắp bắt đầu. Nếu như nhìn vào ý đồ của đế quốc thần châu. Thì thấy có ý rời trận đại quyết chiến cuối cùng quyết định vận mệnh thiên hạ này lên sớm hơn dự kiến. Nếu như không phải là như vậy. Việc điều động cả trăm vạn đại quân cần phải tiêu tốn biết bao nhiêu công sức tiền của. Nếu như không có hành động lớn. Thì chẳng phải là tất cả đều trôi theo dòng nước. Tuy quốc lực hiện nay của đế quốc thần châu là vô cùng rồi sao, Có thể tiêu hao được Nhưng chắc cũng sẽ không ngu xuẩn đến nỗi để lãng phí lớn như vậy mà không thu được cái gì Ngọc mãn lâu sau khi nhận được thông tin Quả nhiên không dám có chút gì lơ là Chậm che Lập tức chấn thủ trong hoàng cung điều khiển chỉ huy từ xa Bốn đại quân của Ngọc ra Tính tổng tổng lại không dưới trăm vạn đại quân khẩn cấp tiến hành áp sát về phía quận yên chỉ có sự chuẩn bị mới có thể tránh được hậu hoạn trăm vạn đại quân của đối phương đã áp sát tiền tuyến nếu như có chút sơ sẩy để cho chúng xông vào địa phận vương quốc ngọc gia thì có lẽ vạn sự đều đã muộn động cây sẽ là mối họa vong quốc ngoài bốn đại quân đó ra ở các mặt khác của ngọc gia cũng bắt đầu không ngừng tăng viện bất luận là nguồn binh sĩ lương thực y dược chiến mã đều lục tục được đưa về phía quận yên mà trong chính lúc này ngọc mãn lâu rất kịp thời nhận được bản tấu xin tha tội của bọn ngọc học cung nội dung của bản tấu xin tha tội đó làm cho ngọc mãn lâu vô cùng đau đầu nhức ấp cả thông tin đế quốc thần châu rút quân mà lăng kiếm tiết lộ trong lúc vô ý lại càng làm cho ngọc mãn lâu cảm thấy kinh ngạc vô cùng Kể cả là dựa vào sự khôn ngoan của Ngọc Mãn Lâu, khi nhận được thông tin đến từ bọn Ngọc học cung, hắn dường như muốn ngất đi. Sự tổn thất trong đó quả thật quá lớn, kể cả là sự hùng hậu của Ngọc Gia cũng chưa chắc đã gánh chịu được. Khi nghe được thông tin không có lời ban đầu, Ngọc Mãn Lâu đã có thể phán đoán ra, đội quân đánh lén Ngọc Gia của đế quốc thần châu đó, nhân số chưa chắc đã quá nhiều. Nếu không thì không thể tấn công nhanh chóng đến vậy được Mà trong đó chắc chắn sẽ có một số nhân vật đặc biệt Nhìn vào những chỗ kỳ quái của trận chiến đó thì thấy Trong số chúng chắc chắn có sát thủ của đệ nhất lâu phát huy tác dụng then chốt trong đó Tuy hắn không biết những người này vì lý do gì mà bị bão tuyết làm kẹt trong núi Nhưng Ngọc mãn lâu biết lần này chính là một cơ hội cực tốt Nếu như có thể bắt sống hoặc giết chết mấy nhân vật quan trọng này Bất luận là đối với Lăng Thiên hay để nhất lâu mà nói Đều là một sự đả kích vô cùng nặng nề Thậm chí từ đó mà tiêu diệt được để nhất lâu cũng chưa biết chừng Cho nên Ngọc Mãn Lâu hoàn toàn không xem sự tổn thất đó ra gì Thậm chí là còn có mấy phần mừng thầm Trước đây những cao thủ trong tộc đều cần phải hắn hạ mệnh lệnh thì mới chịu xuất chinh Lần này thì lại là chủ động yêu cầu được xuất binh Hắn đương nhiên là không ngăn cản các cao thủ dưới trướng muốn tham chiến Thậm chí còn là hữu ý vô ý sung túng cho chúng Đối với Ngọc Mãn lâu mà nói Dùng sức mạnh như thế này để đối phó với một đội quân Số lượng tuyệt đối không vượt qua con số 2 vạn Tuyệt đối sẽ là lấy đá trọi trứng Giết gà dùng dao mổ trâu Càng húng hồ có nhiều cao thủ võ lâm trong đó Trong điều kiện bão tuyết phong tỏa cả ngọn núi, đối phương hoàn toàn không có đường rút lui. Nếu như còn để đối phương chạy thoát hoạt bên mình chiến bại, vậy thì chẳng khác nào gặp ma giữa ban ngày. Từ đầu đến cuối, điều mà ngọc mãn lâu thật sự quan tâm chỉ là có thể bắt sống được mấy người. Bắt được người như thế nào, ảnh hưởng của người này đối với lăng thiên và đệ nhất lâu thế nào. Có thể dùng những người này làm mồi nhự để thu được lợi ích càng lớn hơn hay không? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc trận chiến này sẽ thất bại. Nhưng bản tấu xin tha tội của Ngọc Học Cung đã nói rõ điểm này một cách không thể rõ ràng hơn. cái chết của hai cao thủ Kim Ngọc và gần 50 cao thủ cấp Bạch Ngọc càng làm cho Ngọc Mãn Lâu vô cùng tức giận. Hắn khó mà có thể chấp nhận sự thực này. Điều này làm sao có thể không làm cho hắn giận sôi máu. Còn về kế hoạch mới của đế quốc thần châu mà Ngọc Học Cung nói. Ngọc Mãn Lâu tuy kinh ngạc, nhưng hắn ban giữ thái độ hoài nghi. Tin tức tình báo bí mật như vậy, làm sao có thể dễ dàng có được như vậy. Có khi lại chính là kế nghi binh của kẻ địch. Trong lúc tức giận, bọn Ngọc Học Cung đều bị Ngọc Mãn Lâu hạ lệnh giam vào trong thiên lao. Bất kỳ ai cũng không được cầu xin Để nhất lâu chủ đích thân ra tay cứu viện Sau khi cứu viện lại lập tức rút quân Đồng thời không có thêm hành động quân sự gì lớn cả Mất tâm mất tích từ đó Ngọc mãn lâu đoán Đối phương chắc đang ở một nơi bí mật nào đó tiến hành trị thương cho những người bị thương Xem ra trong số chúng quả nhiên có nhân vật quan trọng của đế quốc thần châu Hiện nay có suy nghĩ những vấn đề này thì cũng đã muộn rồi, càng nghĩ nhiều thì sẽ chỉ làm tăng lên sự hối hận mà thôi. Chính tại lúc này, Ngọc mãn lâu đột nhiên nhận được tin tức yêu cầu tăng viện của Tây Môn Tạp. Nói là đối địch với 70 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương ở biên giới Tây Hàn Cũ. Do bên mình binh ít tướng ẩy, bị Tiêu Phong Dương áp chế hoàn toàn. Mấy lần tiếp chiến, đều là kết cuộc thảm bại. Đối phương binh lính tinh nhuệ Lương thảo nhiều Nhân xấu còn nhiều hơn mấy lần so với quân đoàn của Ngọc Gia Tình cảnh hiện nay của Tây Môn Tạp Đã là vô cùng nguy cấp Cầu xin Hoàng thượng nhanh chóng tăng viện binh lực Chính tại phương hướng quận yên ở phía Bắc Trăm vạn đại quân của đế quốc Thần Châu đang ếp sát biên giới Sẵn sàng chiến đấu Sự chú ý của Ngọc Mãn lâu mấy ngày này đều tập trung ở đó Ai ngờ phía Tây Môn Tạp ở phía Tây lại có vấn đề Không những thế kẻ đối địch với Tây Môn Tạp lại là nhất đại quân thần Tiêu Phong Dương Trong tay lại có 70 vạn đại quân tinh nhuệ Điều này cũng khó trách tại sao Tây Môn Tạp lại chịu thiệt thòi Xét cho cùng trong lòng ngọc mãn lâu Tây Môn Tạp cố nhiên thông minh Nhưng vẫn là thiếu sự rèn luyện Còn Tiêu Phong Dương thì là lão già đã cầm quân đi đánh nhau cả đời Tây môn tạp thất bại trong tay hắn Âu cũng là không oan ức Mà sự sai ghém về binh lực giữa hai bên cũng là quá khác xa nhau Trong chiến trận Tuy cũng có thể lấy ít địch nhiều Lấy ngu khắc cương Nhưng những ví dụ đó đều có một điểm tương đồng Đó chính là người cầm quân bên thất bại lộ ra sơ hở trí mạng Mà sự sơ hở này bị thống soái đối phương chớp lấy Rất rõ ràng chờ đợi lão dài như tiêu phong dương để lộ sơ hở chí mạng thì đúng là quá không hiện thực Nếu cách nghĩ chờ đợi quân địch xuất hiện sơ hở không thể trở thành hiện thực Thì chỉ còn cách dựa vào quân lực để đối phó với quân lực Chơi đao thật kiếm thật Nhưng vấn đề then chốt hiện nay là Đối diện với đại quân 70 vạn của tiêu phong dương Nếu như quân đến cứu viện mà ít thì cũng chỉ là đi nộp mạng cho tiêu phong dương Nếu như nhiều quá, thì bây giờ đi đâu để điều ra hơn 10 vạn binh mãn đây? Trong lúc không biết làm thế nào, Ngọc mãn lâu truyền lệnh đến Tây Môn Tạp, ra lệnh cho hắn cố gắng cầm cự. Bất luận thế nào cũng không được để quân đội của Tiêu Phong Dương đột phá phòng tuyến bên mình. Một mặt lập tức truyền hiệu lệnh, ra sức trưng binh trong phạm vi ngô quốc cũ, rồi toàn bộ vận chuyển về phía Tây Môn Tạp. Còn mười mấy vạn người tiến đánh bọn Phùng mặt cũng không phải quay về nữa trực tiếp ngày đêm đến Cứu Viện Tây Môn Tạp. Trong mấy ngày Ngọc Mãn lâu ra sức bày mưu tính kế này. Phía biên giới lại có tranh chấp. Đại tướng dưới chướng Thẩm Như Hổ là Thẩm Thiết Thành cho kỵ binh công kích đường cung cấp lương thảo của Ngọc Gia. Tuy không hoàn toàn thành công. Nhưng cũng dọa cho tướng lính binh sĩ bên Ngọc Gia toát mồ hôi hột. Bắt đầu từ ngày này. Những sự xung đột ở biên giới không ngừng xảy ra Mà càng ngày càng kịch liệt Áp lực của đế quốc thần châu lên quân đội của Ngọc Gia càng ngày càng lớn Từng bước biến thành thế sắp có mưa to bão lớn Vốn dĩ sau khi binh mã của Ngọc Gia đến đây là chiếm được thế chủ động Hoàn toàn không ở vào thế hạ phong Nhưng cùng với sự xung đột không ngừng trong thời gian này Chiến tích về cơ bản là bằng nhau Nhưng phía sau đế quốc thần châu là quận yên vững chắc. Không phải lo lắng gì về hậu phương. Con đường tiếp tế thông suốt. Mà cũng nhanh chóng kịp thời hơn nhiều so với Ngọc Gia. Dần dần chuyển sang thế xung đột do đế quốc thần châu gây nên. Còn Ngọc Gia thì dần dần phải ở vào thế phòng thủ. Cả ngày lẫn đêm những tiếng hò xô chém giết không ngừng vang lên. Tham vọng muốn đánh của đế quốc thần châu là vô cùng mãnh liệt. Nhưng tính đến trước mắt, chỉ là tác chiến trong phạm vi nhỏ. Dường như hiện nay vẫn chưa muốn quyết chiến với quy mô lớn. Ít nhất nhìn thì thấy như vậy. Tướng lính Ngọc Gia ra sức giới bị. Còn tăng thêm các trạm canh gác. Cả hai bên có gần 200 vạn người. Cứ thế dàn trận sẵn sàng chiến đấu. Phía bên ngoài quận yên. Trên thảo nguyên dài nơ. Gơm. Y. Nơ. Vạn dặm bay dợt trời, quân doanh hai bên thẳng cánh có bay. Mà trong mấy ngày hai bên xung đột này, Tây Môn Tạp và Tiêu Phong Dương cuối cùng cũng đối địch chính diện với nhau. Đánh nhau mấy trận quyết liệt, hai bên đều có thương phong. Nói một cách tổng thể, vẫn là Tây Môn Tạp rơi vào thế hạ phong. Tây Môn Tạp tuy lục tục có được sự bổ sung về binh lính. Nhưng tổng số thì vẫn là kém xa so với Tiêu Phong Dương. Nhưng đã không giống trước đó không có sức mà đánh trả. Hai bên tạm thời rơi vào trạng thái rằng co. Chính tại thời khắc này, Lăng Kiếm mang theo mấy vị huyên đệ, lợi dụng màn đêm đột nhập vào trong đại quân của Tiêu Phong Dương. Ngày thứ hai, 40 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương liền đột ngột phát lệnh Tổng tấn công. Đúng vậy. Binh mã của Tiêu Phong Dương tất cả chỉ có 40 vạn Còn Tây Môn Tạp trong lúc báo cáo với Ngọc Mãn Lâu đã báo láo lên gấp đôi Khi Tiêu Phong Dương phát lệnh tổng tấn công Chính là lúc cả đội quân đến cứu viện vừa đến quân doanh của Tây Môn Tạp Thời gian chuẩn đến kinh người Làm cho người ta không thể không cảm thán quả nhiên trong đó có ý trời Nếu như là sớm một khắc Đại quân của Tây môn tạp vì nghinh đón quân cứu viện mà dàn trận sẵn sàng. Không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Còn nếu muộn một khắc, đại quân ngô quốc cũ sẽ được sát nhập vào đại quân Ngọc Gia. Chắc chắn sẽ làm cho sức chiến đấu của quân Ngọc Gia tăng lên. Kể cả là lúc đầu bị đánh quả bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng chỉ cần giữ được đội hình là có thể khó phân thắng bại. Không biết chừng còn là bên đế quốc thần châu bị thiệt thòi lớn Nhưng lại cứ là lúc này đột nhiên phát động tấn công Lại chính là đánh sắn đánh nát luôn đầu Cả quân doanh hoảng loạn Có kẻ ra có kẻ vào Lương thảo và vật dụng quân nhu càng là làm cho các quan quân nội vụ toát hết mồ hôi Hai quân chính thức hồi xoáy Nhưng tướng lính cao cấp hai bên còn chưa kịp chạm mặt nhau Đang cố gắng ra sức tiến về sát nhập với nhau Thì đế quốc thần châu lại đột ngột đánh đến Sự hỗn loạn của trận chiến này đúng là trước giờ chưa từng có Nếu như chỉ có đại quân của Tây Môn Tạp Hoặc là chỉ có quân đội của Ngô Quốc cũ Thì có lẽ sẽ không loạn như này Nhưng cứ là lúc hai nhà vừa tập trung lại với nhau Thì gặp phải sự đột kích Loạn đến trời đất đảo điên Đâu đâu cũng là người ngựa ngã bổ nhào ai nấy kinh hoàng không biết làm thế nào ai cũng chỉ hận sao cha mẹ không sinh mình ra có nhiều hơn hai chân đặc biệt là quân đội của nước ngô cũ vừa mới đến do hành quân gấp cứu viện khẩn cấp cho nên đến nơi đây là thể lực đã hao tổn không ít nhưng lại phải trực tiếp chịu đựng sự tấn công mãnh liệt nhất của tiêu phong dương lập tức biến thành hỗn loạn vô cùng cả đám ào ào bỏ chạy tìm đường sống Quân đội của Tây Môn tạp vốn dĩ đội hình chỉnh tệ Nhưng lại bị chính quân cứu viện của mình xông đến làm cho toán loạn Không còn hình thành được một chút sức chiến đấu nào Mà điều làm người ta cảm thấy đáng ngờ nhất là Tiêu Phong Dương trước giờ hành sự vô cùng cẩn thận lại suất đồng toàn quân Ra sức tấn công Đến lính nấu cơm cũng không giữ lại Toàn quân đều lao lên Thế là hai đại quân vừa hội soái của Ngọc Gia Triệt để gặp phải bi kịch Gần như là ý đồ muốn thử đối địch lại cũng không có Tây môn tạp lập tức quyết đoán Dẫn theo binh mã của mình tháo chạy Chủ soái tháo chạy Lập tức 20 vạn đại quân dưới trướng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu Tháo chạy như kiểu dân chạy lũ Lại nói quân đội nước ngô cũ vừa trèo đèo vượt núi trong môi trường tuyết ngập đến đầu gối để đến đây chính là lúc đang mệt mỏi nhất thậm chí rất nhiều binh sĩ sau khi trông thấy đích đến liền ngồi phịch xuống đất thở phì phà phì phò mệt đến gần như không muốn ăn cơm tiếp theo đó là sự công kích mãnh liệt của tiêu phong dương rất nhiều người trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thành ma dưới lưới kiếm trong phút chốc liền bị những kỳ binh tinh nhuệ của đế quốc thần châu rết đến rết lui như kiểu đang cày ruộng Mà còn là đồ sát trên diện rộng Các tướng lính dẫn quân căm phấn nhìn theo phương hướng là Tây Môn Tạp tháo chạy Vừa khóc vừa chửi Không ngờ lão tử dấn 15 vạn đại quân gian khổ đường dài mất 3 ngày lại là đến đây để vào chỗ chết Tây Môn Tạp ca múa nhạc mày chạy cũng nhanh thật xa Tây Môn Tạp lúc này cũng là nổ hỏa sung thiên Chỉ muốn giết người Những người có thể chạy thoát cùng hắn chỉ có không đến 10 vạn binh mã còn lại đều là bỏ mạng trong cuộc đột kích bất ngờ này. trong quân ta chắc chắn có nội gián. nếu không tiêu phong dương tuyệt đối không thể nào lựa chọn thời cơ trùng hợp đến vậy để tấn công. không thể nào có sự trùng hợp đến vậy. tây môn tạp hét lớn, dường như là tức giận đến sắp không được rồi. đại soái nói đúng lắm. trùng hợp thế này há là sự ngẫu nhiên. trong quân ta chắc chắn có nội gián. Một tướng lính chạy bên cạnh hắn đến mú cũng bay đâu mất, cưới trên ngựa, hai con mắt như muốn lòi ra ngoài. Không, sai, tiêu phong dương trước giờ luôn thận trọng, lần này nếu như không chắc chắn, hắn lấy đâu ra cái gan suốt động toàn quân. Cho hắn thêm hai cái gan hắn cũng không dám. Hơn nữa, những kế sách lần trước của đại soái rõ ràng là hoàn hảo vô cùng. Nhưng không ngờ đều bị tiêu phong dương như biết trước mà mai phục. Trong đó chắc chắn có nổi gián Một tướng quân khác đang nổi giận đùng đùng nói Đồng thời còn giải thích luôn cho mấy lần thất bại trước đó của Tây Môn Tạp Nếu như để ta biết được thằng khốn nạn nào bán đứng chúng ta Lão tử sẽ ăn sống hắn từng miếng một Thất bại một cách mơ hồ không rõ ràng như này Đối với những tướng tính thân trải trăm trận mà nói Quả thực là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời làm lính trả trách họ lại phấn uất như vậy tất cả đều không chú ý thấy đại soái của họ cưới trên ngựa đột nhiên khẽ dùng mình mấy cái đến lúc có thể dừng lại hội hợp với đại quân mà lúc tấn công bọn lăng phong lăng vân đó nhìn bộ dạng như mất hồn của đám tàn binh bại tướng còn khoảng tám chín vạn người này tây môn tạp nhanh chóng cho cả lũ nghỉ ngơi điều chỉnh tại chỗ một lát sau đó lập tức viết một bức thư xin tha tội trình lên ngọc mãn lâu mặt khác cũng báo cáo thông tin e ngại trong quân có số lượng lớn gián điệp của lăng kiếm lên ngọc mãn lâu đồng thời thận trọng đề xuất kiến nghị cần phải điều tra triệt để chuyện này nếu như đế quốc thần châu nắm vững các hành động quân sự của chúng ta như lòng bàn tay thì còn biết đánh trận thế nào bức thư này của tây môn tạ quả nhiên thu hút được sự xem trọng cao độ của ngọc mãn lâu Chả trách Tây Môn Tạp lại thất bại thảm hại như vậy dưới tay Tiêu Phong Dương, hóa ra là như vậy. Đối phương nắm rõ như lòng bàn tay mọi hành động của Tây Môn Tạp, nếu như không thất bại thì mới là lạ đấy. Kể cả đổi thành mình đích thân dẫn binh chỉ sợ không tránh được thất bại ra. Trong tình trạng như vậy mà Tây Môn Tạp vẫn có có thể cầm cự với 70 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương trong thời gian dài như vậy. Mà còn có thể dẫn theo mười mấy vạn người chạy thoát được trong hoàn cảnh ác liệt như vậy Đối với một thống soái trẻ tuổi mà nói Đã là vô cùng đáng quý rồi Cho nên Ngọc Mãn lâu không những không trách phạt Mà còn ra thánh chỉ hỏi Han An ủi Còn về số quân còn lại của Tây Môn Tạp Lệnh rút về căn cứ để chỉnh đốn Nhưng chính lúc này Đại quân của Tiêu Phong Dương sau khi tiêu hóa xong chiến quả vừa rồi Vẫn chưa thỏa mãn. Truy đuổi đến cùng. Rõ ràng là thái độ thừa cơ triệt hẳn đường sống của nhau. Tác giả. Chương 786 Một vùng hỗn loạn. Một. Sau mấy lần tiếp chiến liên tục sau đó. Tây môn tạp đúng là không hổ thẹn với danh hiệu thống soái thiếu niên thiên tài. Sau khi tập hợp đám tàn binh bại tướng này lại với nhau. Không ngờ hoàn toàn không còn sự hỗn loạn trước đó nữa. Có công có thủ. Sự phản công tuy là không có hiệu quả Nhưng phòng thủ thì có thể nói là hoàn mỹ Cứ như vậy lại rằng co thêm được vài ngày Toàn quân dần dần rút về Tuy là không thể thay chuyển được kết cuộc thất bại Nhưng thực lực trong tay cũng không bị tổn thất nhiều Thắng không kiêu bại không loạn Tây Môn Tạp không hổ danh là nhân tài quân sự kiệt xuất Đó chính là sự đánh giá của Ngọc Mãn Lâu Đối với Tây Môn Tạp sau khi nhận được tin tức như trên Những người làm tướng đều biết rõ Sau khi vừa thất bại Muốn thu thập được nhân tâm của tàn binh bại tướng Làm họ lại tiếp tục có ý chí chiến đấu Đồng thời chống đỡ với sự truy hích điên cuồng của đại quân mấy chục vạn ở phía sau Đó là một việc khó khăn đến thế nào Nếu không phải là lão tướng một đời xa trường có kinh nghiệm thì tuyệt đối không thể nào làm được Nhưng Tây Môn Tạp Đát làm được Không những làm được là còn làm một cách rất hoàn mỹ Điểm này đúng là quá đáng quý Như thế nào mới là thiên tài quân sự Điều này càng làm cho ngọc mãn lâu có một cảm giác sai là Nguyên nhân chủ yếu của mấy lần thất bại trước của Tây Môn Tạp Có thể là do nổi gián làm lộ thông tin tình báo quan trọng gây nên Nếu không dựa vào năng lực của Tây Môn Tạp Thì tuyệt đối không thể gặp phải thất bại thảm hại như này được Nghĩ đến điều này, Ngọc mãn lâu càng cảm thấy việc thanh lọc quân đội của mình là điều không thể chậm che. Có trời mới biết Lăng Thiên rốt cuộc đã sắp xếp bao nhiêu mật thám trong quân mình. Trước mắt chỉ thấy xuất hiện trong quân của Tây Môn Tạp. Bên đó chỉ là một đại binh đoàn. Tuy ảnh hưởng không nhỏ, nhưng vẫn chưa thể ảnh hưởng đến đại cuộc được. Nhưng nếu như trong đại quân cả trăm vạn ở phía quận Yên cũng xuất hiện tình trạng này, Ngọc Mãn Lâu hít sâu một hơi lạnh Thất bại đáng tiếc của Tây Môn Tạp tuy đau lòng Nhưng trên một ý nghĩa nào đó cũng là gõ lên hồi trung cảnh tỉnh cho cả Ngọc Gia Cũng không được xem là hoàn toàn không có lợi Ngọc Mãn Lâu lập tức quyết định một cách quyết đoán phái đi các cao thủ gián điệp bí mật nhất trong nội bộ Ngọc Gia Tiến hành điều tra bí một đối với tất cả các tướng lính cấp cao trong quân đội Nếu như phát hiện có điểm khả nghi, liền lập tức tước bỏ binh quyền, áp tải về kinh để xử lý. Nếu như ai dám phản kháng, thì có thể giết không cần hỏi, thà giết nhầm một ngàn người còn hơn bỏ sót một người. Sự xuất hiện của những thành viên chấp pháp làm cho Đại Doanh Ngọc Gia lập tức xuất hiện một chút huyên náo. Sau đó có vài tướng lính bị đưa đi, sau đó có kết cục trong lặng câm. điều này càng làm tăng thêm rất nhiều sự khủng hoảng trong quân đội khi ngọc mãn lâu bắt đầu thanh tẩy quân đội đế quốc thần châu dường như phát giác được ý đồ của ngọc mãn lâu sự xung đột giữa hai bên ở phía quận yên ngày càng lớn hơn cũng kịch liệt hơn rất nhiều ba đại binh đoàn của thẩm như hổ vô duyên hải đông phương kinh lôi luôn phiên nhau xuất kích từng bước thăm dò thực lực quân đội của ngọc gia Dường như là không ép được Ngọc ra tác chiến với quy mô lớn thì không ngừng nghỉ vậy Đó là do lo sợ nội gián bị bắt sẽ làm mất đi nội ứng Mất đi thời cơ tốt Ta sao có thể mắc mưu được Trước khi quân đội chưa được thanh lọc Nội gián chưa bị bắt ra Ta sẽ tuyệt đối không quyết chiến toàn diện với các người Ngọc mãn lâu tự cho rằng mình đã nắm bắt được suy nghĩ của đế quốc thần châu Hắn cười lạnh lùng không dứt. Hiện giờ trong mắt hắn Hành động của quân đội đế quốc thần châu đáng cười giống như thằng Hề đang diễn kịch Còn Tây Môn Tạp lúc này vẫn tiếp tục duy trì tác phong vừa đánh vừa lui rất vững vàng Tuy binh lực thua kém nhiều so với tiêu phong dương Nhưng sau khi hội hợp với 10 vạn đại quân Tây Môn Tạp hiện nay cũng đã nắm trong tay binh lực 20 vạn quân Chiến lực cũng theo đó tăng lên rất nhiều Vừa đánh vừa lùi Dần dần áp sát về bộ đội chủ lực Không hề có chút hỗn loạn nào. Còn tiêu phong hẳn lúc này cũng đang ra sức truy kích, Nửa bước không rời. Hoàn toàn không còn bóng dáng sự cẩn thận của hắn trước đó. Ra sức dẫn đầu 40 vạn đại quân giống như châu chấu vụ mùa ào ào kéo đến. Tây môn tạp cả quãng đường đều là tháo chạy. Tuy thất bại nhưng không hề hoảng loạn. Binh sĩ thu nạp trên đường rút quân tuy không ít. Nhưng cũng được xem trở thành một đội quân hỗn tạp cực kỳ hùng hậu. Cách đại bản doanh Ngọc Gia ở quận Yên đã ngày càng gần. Chỉ cần hội hợp được với đại quân chủ lực của Ngọc Gia. Thì đội bại binh này có thể hoàn toàn thoát được sự uy hiếp của Tiêu Phong Dương ở phía sau. Thậm chí có thể quay ngược lại truy kích đại quân của Tiêu Phong Dương. Cuối cùng thì cũng chỉ còn cách đại quân Ngọc Gia ở quận Yên khoảng một ngày đường nữa. dường như tất cả mọi người đều thở phào một hơi trên cả quãng đường bị tiêu phong dương truy sát cục tức này đúng là họ đã nén quá ớt ướt tiêu phong dương cả quãng đường giống như là địa bám mông châu chúc chúc lại tấn công họ ai nấy đều là ớt hận vô cùng nhưng lại không làm gì được hiện giờ cũng xem là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi hừm hừm phía trước chính là trăm vạn đại quân của chúng ta ngươi còn dám đuổi đến không? Chúng ta rất hoan nghênh các người tiếp tục truy đuổi Đến lúc đó bọn ta liền có thể quay ngược lại truy sát các người Thế nhưng chính lúc họ đang cảm thấy rất yên tâm Thậm chí là có chút dương dương từ đắc này Vào thời điểm lúc sáng sớm trong doanh trại của Tây Môn Tạp Đột nhiên xuất hiện một trận hỏa hoạn trận hỏa hoạn này xuất hiện một cách rất kỳ lạ và cũng rất đột ngột Dường như là có người từ lâu đã có âm mưu phóng hỏa vậy. Không những vậy tốc độ lan rộng của thế lửa là vô cùng nhanh. Chỉ trong thời gian cực ngắn, đã lan đến tất cả những nơi dựa chữ lương thảo và quân dụng. Những cột khói bốc lên cao đến mấy trường. Dưới sức nóng của trận hỏa hoạn này đến những vùng tuyết xung quanh đều nhanh chóng bị tan chảy. Chảy doanh chính gần ngay trong gang tất Các tướng sĩ đang ngủ một cách rất an tâm liền nhanh chóng tỉnh dậy trong cơn mê. Hoàng hốt mặc quần áo. Lao đến bên cạnh đám cháy. Ai nấy đều sắc mặt tái nhợt. Trong sự phấn uất kèm theo một chút sợ hãi. Ngay phía trước đám cháy, một bóng người đã đứng ở đó chính là Tây Môn Tạp. Các tướng lính bước đến bên cạnh. Lén nhìn Tây Môn Tạp một cái. Thấy Tây Môn Tạp lúc này sắc mặt trắng bịch. Khóe miệng thấp thoáng có vệt máu Ánh mắt tuyệt vọng Có thể nhìn ra trận hỏa hoạn này đã đà kích lớn như thế nào đến đại xoáy Ngay thời khắc sắp đến được nơi an toàn này lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy Đây rõ ràng là trời cũng muốn diệt ta đây mà Trên mặt các binh lính xung quanh đều như muốn ướt nước mắt Ra sức dùng tuyết Dùng đất để cố gắng sập tắt ngọn lửa lớn đang cháy ngùn ngụt này Nhưng tất cả đều có thể nhìn ra Bất luận là nỗ lực thế nào Đều là phí công vô ích Lương thảo của 20 vạn đại quân Thức ăn của ngựa Tất cả các vật tư quân dụng đều trở thành hư vô trong trận hỏa hoạn này Bọn gian tế đáng chết Tác giả mươi 787 một vùng hỗn loạn 2 Trong sự im lặng Đột nhiên chủ soái Tây Môn tạp gầm lớn một tiếng máu tươi từ trong mồm phun ra xối xả thân người gầy gầy từ từ ngã ngửa về đằng sau đại soái đại soái người đâu đại soái ngất rồi nhanh truyền quân ý lập tức tất cả các tướng lính đều hoảng sợ gào thét lên ầm ĩ trong những ngày này tây môn tạp đát là chủ cột chính của 20 vạn đại quân này không những thế hắn còn lãnh đạo những người này vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất Lúc này đã sắp đến được nơi an toàn Vậy mà trong chính thời khắc then chốt nhất này Đại soái lại bị một trận hỏa hoạn do bọn gian tế gây ra Làm cho tức dẫn đến mức cấp nổ công tâm Không còn chịu đựng nổi mà ngã xuống Tất cả các tướng lính đều không biết làm thế nào Loạn càng thêm loạn tiếp theo phải làm thế nào đây Đột nhiên những tiếng vó ngựa vang lên chấn động mặt tuyết Những tiếng hô chém hô giết vang đến như núi lở đại quân của tiêu phong dương toàn quân xuất kích đang đánh đến đây lại là một thời cơ chuẩn xác vừa đúng lúc của tiêu phong dương nhưng đối với đám tàn binh bại tướng này của ngọc gia mà nói điều đó còn mang tính hủy diệt dù gì cũng không còn đường sống nữa liều chết với chúng thôi liều một trận sống mái một tướng quân trong mắt như muốn tói lửa vung nắm đấm lên hét lớn đúng liều chết với chúng Tất cả cùng nhau hét lớn. Chính ngay lúc này cơ thể gầy gò của Tây Môn tạp bỗng giật giật mấy cái. Trong miệng như đang khẽ rên gì đó. Từ từ mở mắt ra. Đại soái, ngài không sao chứ. Đám tướng lính vui mừng vây quanh lấy hắn. Toàn lực rút quân. Nhanh nhất có thể. Tiến sát về phía đại quân. Đừng làm anh hùng sơm. Chỉ một ngày đường. Nếu như. ánh mắt của tây môn tạp lờ đờ nói câu được câu không mấy chữ cuối cùng vẫn chưa nói xong đầu nghiêng sang một bên lại ngất đi chỉ là ý của hắn tất cả đều đã nghe rất rõ ràng lúc này không phải là lúc làm anh hùng rơm đại soái những tiếng gào xé gan xé ruột ai nấy mắt đều rơm rớm lệ tính mạng đại soái đã nguy kịch đến mức này nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến sự sống chết của các huynh đệ. Một đại soái tốt như này đi đâu để tìm được người thứ hai? Khoảng 10 tướng lính cùng lúc quỳ xuống, dập đầu mấy cái trước cơ thể đã ngất đi của Tây Môn Tạp. Trong mắt họ đều là nước mắt. Nhất định phải bảo toàn tính mạng của các huynh đệ, bảo vệ đại soái đến nơi an toàn. Tất cả các tướng lính đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu họ cùng chung một ý nghĩ. Toàn quân nghe lệnh tập tức rút lui. Tiền quân của Tiêu Phong Dương đã tiếp cận đến doanh trại của Ngọc Gia. Dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, có thể nhìn thấy rõ vô số kỳ binh vung đại đao trong tay ầm ầm lao đến. Lần rút lui khẩn cấp này của 20 vạn đại quân Ngọc Gia có thể nói là gọn nhẹ lên đường. Chạy không thể nhanh hơn. Không ai mang theo lương thảo hay quân nhu gì cả. Có kẻ còn vứt cả giáp mũ. Cả quãng đường giống như là đang chạy lũ Ao ao tiến về phía doanh trại của đại quân Ngọc Gia Chỉ là quãng đường một ngày Có thể đến được đó là có thể sống sót Mà lúc này ở phía quận Yên Cũng vừa khớp xuất hiện những âm thanh long trời lở đất Ba đại binh đoàn trăm vạn đại quân của đế quốc thần Châu Đột nhiên đồng thời phát động thế tấn công mãnh liệt nhất Lần tấn công này Không cần biết sống chết, bất chấp tất cả Không tính toán đến tổn thất Tất cả đều bất chấp hết Cuối cùng thì trận quyết chiến cũng bắt đầu Vô viên Hải, Thẩm như hổ Đông phương kinh lôi cả ba người trong lòng đều đang tồn tại một câu nói Đó là câu mà lăng thiên dùng màu mực đỏ như máu viết trong bức thư phi ưng đưa đến Vô kỳ công Vu nhất dịch chiến đỉnh thiên hạ Đã đến lúc kết thúc trận chiến này Trực tiếp tổng cộng 10 vạn tay cung tốt đầu tiên đồng thời lên dây lắp tên Vô số mũi tên trong khoảng khắc bao trùm lấy cả bầu trời lúc sáng sớm Tiếp ngay sau đó là 15 vạn kỵ binh phóng như điên như dại vào trong doanh trại của Ngọc Gia Tiếp theo đó là lính trường thương Đoàn giao hoàng đao tổng tổng hơn 80 vạn quân ầm ầm kéo đến Thế như tức nước vỡ bờ Bốn phương tám hướng chiến thuật biển người Trận chiến hoàn toàn không thể hiện ra xu thế một phía, gần như nhìn ở góc độ nào đó. Thế công kích của đế quốc thần châu gặp phải sự kiềm hãm, mà còn là một sự kiềm hãm rất mạnh. Dưới sự mai phục và cảm mấy của đối phương, mất đi mấy vạn binh mã. Nhưng quân phía sau như không nhìn thấy điều đó vẫn hét lớn tiến lên ầm ầm. Phía trước ngã xuống phía sau lại sông lên. Hai bên cuối cùng rơi vào trong cuộc chiến kịch liệt đến cực điểm. Đâu đâu cũng là những ánh đao ánh kiếm đang vung lên, tiếng vó ngựa sục sôi, đầu người lăn khắp nơi, máu chảy thành sông. 200 vạn đại quân quấn chặt lấy nhau, những tiếng hô hào chém giết gần như vang xa đến mấy dặm. Những tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên ở phía tây bắc. Vô số tàn binh bại tướng nét mặt kinh hoàng hãi hùng xuất hiện. Sống như một con cử long hoảng loạn đột nhiên lao ra từ trong bóng đêm Điên cuồng lao đến nơi mà nó cho là an toàn Tiêu phong dương hạ lệnh một tiếng Tốc độ của kỵ binh lập tức tăng nhanh hơn Những binh sĩ chạy không kịp phía trước liền bị chém nằm chết đầy đường Điều này càng làm cho tinh thần của đại quân Ngọc Gia càng thêm suy sụp, Giống như đám Việt đang bị lùa Ra sức lao về phía chiến trường đã đang vô cùng hỗn loạn Tác giả, chương 788 trận chiến cuối cùng một Đại quân của Ngọc Gia ở phía quận Yên khi nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra trước mắt Quả thật đủ làm họ phát điên Vốn dĩ thấy đội quân bên mình đang lao về hội hợp với đại quân chủ lực Tuy đội hình có hơi chút hỗn loạn Nhưng xét cho cùng thì vẫn là quân bên mình Trong lòng tự nhiên cảm thấy đại hỷ Ai nấy đều nghĩ là quân đội bên mình đã có thêm sự tăng viện Bất luận nhiều hay ít cũng đều là tăng thêm quân lực ra Lúc này binh lực hai bên đang là ở thế cân bằng Nhưng nếu như bên mình có thêm lực lượng Thì chắc chắn có thể tăng thêm không ít thực lực Điều này đối với chiến trận mà nói là cực kỳ có lợi Các thống lãnh đại quân ngoại vi không dám chậm trễ Lập tức xem xét xem phải bố trí đội quân mới đến này như thế nào theo tình hình bình thường mà nói đám quân mới đến này chắc chắn phải dừng lại đóng ở vị trí cách đại quân chủ lực tầm mấy dặm để tạo thời gian cho các tướng chỉ huy trong doanh trại sắp xếp đưa dần những người này vào trong doanh trại kiểu gì cũng phải cần có một quá trình tuần tự từ từ sau đó mới có thể cùng nhau chiến đấu với kẻ địch nhưng ai ngờ đám quân khốn nạn này không cần biết gì cả cứ lao ầm ầm Loạn tùng bậy vào trong doanh trại Không những thế tuyệt đại đa số đều là không theo cổng chính mà vào Hoàn toàn không để ý đến sự sắp xếp của các tướng lính chỉ huy Trực tiếp lao vào từ bốn phương tám hướng Không ít người lao đâm vào cọc buộc ngựa chết trợn mắt Đây còn ra thể thống gì nữa Nếu như còn có điều gì đáng để tán dương nữa Thì đó chính là những cảm bấy mai phục dày đặc của Ngọc Gia Do không có chuẩn bị gì trước khi xảy ra chuyện Những cảm bấy mà ngọc sa bố trí ở bên này hoàn toàn không bị lãng phí Bụt bụt cứ như là vứt bánh trôi vào nồi Trong chốc lát những tiếng kêu thảm thiết vang khắp trời Những âm thanh thảm thiết đó thậm chí còn thê thảm hơn ở chiến trường chính đến mấy phần Các người nếu như dừng lại cách vài dặm đợi ta bố trí thì sao có thể có chuyện này được ra Phòng tuyến cảm bấy của Ngọc Gia không thể nói là không dày đặc Nhưng dù có dày đặc hơn đi chăng nữa cũng không chống đỡ được mười mấy hai mươi vạn đại quân Người trước lấp đầy hố người sau dấm lên mà lao đến ra Cứ như vậy bị chính quân đội của mình làm cho tan tác tan hoang Hơn nữa, với số lượng quá lớn như này Đã thành công phá vỡ được phòng tuyến rồi Vẫn không hề có ý dừng lại mà còn đang tiếp tục tiến vào sâu hơn chẳng nhẽ đây là quân đội của lăng thiên mặc trang phục quân mình thế vẫn chưa hết đại quân của tiêu phong dương bám theo bọn tây môn tạp cũng lao đến từ phía sau thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt tiêu phong dương khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng vung tay hét lớn toàn quân đánh vào đâm chéo vào doanh trại của ngọc gia, mở một lối đi dốc hết toàn lực hội hợp với ba vị đại soái phía trước doanh trại Ngọc gia, lập tức hơn 40 kỵ sĩ giống như cuồng long phát nổ, hình thành lên một hình tam giác lớn, dựa vào khí thế không thể chống đỡ đâm thẳng vào doanh trại Ngọc gia. Người ở phía đầu của hình tam giác đó chính là đệ nhất lâu chủ Lăng Kiếm đại nhân. Trong tay hắn lúc này chính là thanh Thanh Long Thất Tinh đao mà Lăng Thiên từng dùng để tung hoành trong 50 vạn đại quân năm đó. Thanh đao mỗi một lần vung lên là có hàng loạt đầu lâu văng lên không trung. Những thanh đao khác của binh lính ngọc ra chạm vào thanh đao này đều là gấy vụn. Lăng kiếm hét lớn một tiếng. Quần áo đen ngựa đen. Giống như một tia chớp đen nhánh lao vào trong đám người. Không ai có thể chống đỡ được hắn. Phía sau hắn chính là tâm huyết nhiều năm của lăng thiên. Là sát thủ tinh nhuệ của đệ nhất lâu và hơn 40 huyên để có tên bắt đầu bằng chữ lăng Hơn 40 người này nếu so sánh với thiên binh vạn mã thì đúng là quá nhỏ bé Nhưng chính hơn 40 người này giống như mũi tên sắc nhọn dọn đường cho đại quân của tiêu phong dương Hình tam giác mà họ hình thành giống như một cơn lũ quét Tàn phá tất cả những gì trên đường đi Trực tiếp mở ra một tuyến đường máu tiến thẳng vào doanh trại ngọc gia. tiền phương bọt tuyết tung trào đầu người lăn lông lúc hai bên trái phải đầy giấy xác người máu chảy thành sông những binh sĩ của đế quốc thần châu đi theo sau những sát thần này gần như là hoàn toàn không có cơ hội để xuất thủ cứ thế xách đao gào thét chạy theo đằng sau giống như là một đội quân mặt mày dữ tợn đang cùng nhau chạy ma gia tôn vậy một đường chạy ma gia tôn được giải bên dưới là máu và xác chết Lăng kiếm sau lần cùng với lăng thiên sông pha doanh trải trước đó. Trong lòng lúc nào cũng lưu luyến không quên. Hắn khát vọng có thể được một lần như vậy nữa. Hôm nay cuối cùng cũng được thỏa lòng mong ước. Thanh thanh Long thất tinh đao trong tay không ngừng vung lên. Trong lòng hắn hiện lên cảnh tượng hắn cùng lăng thiên thỏa sức chém giết 10 vạn đại quân năm đó. Bất giác hào khí bốc lên. ngẩng mặt lên trời gầm lớn một tiếng. Ai cũng không thể ngờ được trận quyết chiến mà Lăng Thiên nói chính là ở đây Ba đại binh đoàn tiền phương tập hợp toàn bộ binh lực của đế quốc Thần Châu Tổng cộng có đến trăm vạn quân Nhưng cũng chỉ là Lăng Thiên cố ý lấy xanh nghĩa mà thôi Sát chiêu thật sự chính là bên phía Tây Môn Tạp và Tiêu Phong Dương Dựa vào đại quân trăm vạn để kiềm hãm quân chủ lực của Ngọc Gia Mỗi ngày đều là quấy rối một chút Không để cho đối phương có được thời gian yên tĩnh Nhưng phía tiêu phong dương và tây môn tạp bên này Tây môn tạp vừa đánh vừa lùi Gây nên vô số sự bất ngờ Tạo nên một đội quân tháo chạy nhích nhắc đến cực điểm Nhân số cũng là hỗn tạp đến cực điểm Từng bước áp sát về phía đại bản doanh ngọc gia. Đến lúc tận kề Lăng thiên lo sợ ngọc mãn lâu đột nhiên hoàn hồn trở lại Hiểu ra được ý đồ của hắn. thiết là liền lệnh cho ba đại binh đoàn của bọn thẩm như hổ toàn quân phát động một lần tổng công kích. Tạo cơ hội cực tốt cho Tây Môn Tạp. Mà Tây Môn Tạp quả nhiên không phủ lòng lăng thiên. Nắm chặt lấy cơ hội này. 20 vạn bại quân cộng thêm các loại các kiểu binh mã thu nạp dọc đường. Tổng cộng hơn 30 vạn quân. Một đội bại quân hỗn tạp như vậy. Bất luận là đối với thế lực bên nào mà nói. Đều là một sức mạnh không thể xem thường. Nếu như không thể loại bỏ. Kể cả là sau này đều rất có thể trở thành một nguy cơ tiềm tàng. Hy vọng chúng tiếp tục tác chiến đương nhiên là điều không thể. Nhưng sức phá hoại tiềm tàng của đội quân này cũng là không gì sánh bằng. Một khi đến thời khắc sinh tử. Những thứ gọi là mệnh lệnh. Kỷ luật quân sự đều không còn được xem là gì. Kẻ nào kẻ nấy chỉ muốn thoát chết. Nhưng ngoài việc cắm đầu chạy về phía trước thì chúng đã không còn chỗ nào khác có thể chạy. Những cảm bấy bên ngoài của các người chẳng phải là nhiều lắm sao. Ta chính là muốn dùng quân lực của các người phá hoại những cảm bấy của chính các người. Mà điều có lợi nhất là, Lăng Thiên còn đặc biệt sắp xếp toàn bộ bọn Lăng Kiếm vào trong đội quân của Tiêu Phong Dương. Có những cao thủ siêu cấp giết người không chớp mắt này, chắc chắn sẽ tạo được thế như bão tố. Một mũi tên không thể bị đánh bại Bám ngay theo sau đám tàn binh bại tướng đó Đục thẳng vào trong doanh trại của Ngọc Gia Đó mới chính là sức mạnh cường thế đủ để quyết định đại cục Đương nhiên Nếu như không có sự phối hợp trước đó của trăm vạn đại quân Bọn lăng kiếm có súng mãnh hơn nữa thì cùng là vô dụng Xét cho cùng thì sức người có hạn Sức mạnh của cá nhân có lớn hơn nữa Cũng khó có thể địch được cả vạn người Nhưng nhờ sự phối hợp tỉ mỉ ăn ý về nhiều mặt Đã trực tiếp tấu lên bài ca báo tử cho trăm vạn đại quân của Ngọc Gia Những sự bố trí này Mắt xích này nối chặt với mắt xích kia Bất luận là mắt xích nào xảy ra sự cố Thì cả kế hoạch lớn này sẽ vì đó mà hỏng bét Nhưng tất cả mọi người Hoặc là hữu tâm hoặc là vô ý Lại phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ Trời giúp ta đây mà Lăng kiếm há há cười lớn. Mùi máu tươi tanh nồng ở xung quanh sột lên mũi và những tiếng kêu gào thảm thiết đã kích thích thần kinh của hắn hưng phấn một cách dị thường. Con hắc mã giống như phi long lao thẳng vào đội hình đông nhịp của địch phía trước. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến những mũi tên đang được bắn đến. Tên vẫn chưa lao đến trước người thì đã bị chân khí hùng hậu của hắn chặn lại. Thanh trưởng đao vung lên. Mười bảy cái đầu người đồng loạt rơi xuống. Kéo mạnh dây cương. Con tuấn mã nhảy vọt lên không. Phóng qua những thi thể vẫn chưa kịp ngã xuống này. Ánh sáng trắng của thanh đao lại lói lên. Lại có mười mấy cái đầu người giống như dưa hấu lăn lông lúc xuống. Toàn thân lăng kiếm đều bị máu thấm ướt, Trên mặt cũng là dính toàn máu. Giống như một con ruột sông ra từ biển máu. Vô số các binh sĩ của Ngọc Gia khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này Hai chân đều mềm nhũng, sợ hãi vô cùng Càng có không ít người hét lên kinh hãi Quay đầu bỏ chạy về phía đại quân đông nơ Gơm y Tỷ Bên mình Họ còn có thể chạy đi đâu nữa đây Lăng kiếm không cần biết gì cũng không quan tâm gì cả Có thể gọi là thỏa sức chém giết Dũng bánh lao lên Máu chảy đầy đồng Phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hú dài Một bóng người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh cột cờ của Ngọc Gia Trên người mặc áo bào màu vàng kim Chính là một cao thủ cấp bậc kim Ngọc của Ngọc Gia Hắn đứng trên đỉnh cột cờ cao cao im lìm bất động bất tình lình hét lớn Để nhất lâu chủ có dám đánh một trận với ta Người này chính là đội trưởng đội chấp pháp của Ngọc Gia Cũng là một trong những cao thủ đã ẩm thế rất lâu rồi của Ngọc Gia. Hắn từ sớm đã nhìn ra. Tuy lúc này bốn bề đều là quân địch. Nhưng sự uy hiếp lớn nhất chính là đám nhân mã đánh xiên qua doanh trại này. Đặc biệt là mấy chục người đi đầu. Càng là cao thủ tuyệt thế. Nếu như không thể kiềm chân được sức mạnh đi đầu này của họ. Chỉ sợ đến cuối cùng cả trăm vạn đại quân ta sẽ bị họ làm cho toán loạn. Đến lúc đó sẽ không còn cơ hội để cứu vãn nữa. Lăng kiếm chớp mắt một cái, liếc nhìn hắn. Nhưng không hề để ý đến hắn tiếp tục vung đao chém về phía trước. Ý của lăng kiếm là rất rõ ràng. Mày muốn chiến thì cứ đến mà chiến. Ông nội mày đang bận lắm không có thời gian để ý đến mày đâu. Người đó đại nổ, Một tiếng thét lớn vang lên. Từ trên đỉnh cột cờ lao vọt đến. soạt một tiếng hạ xuống. Dấm lên vai của các binh sĩ Ngọc Gia lao như bay về phía lăng kiếm Lăng kiếm đến chớp mắt cũng không chớp một cái Thúc ngựa lao về phía trước Nhiệm vụ của hắn hiện nay không phải là thể hiện bản thân Nhiệm vụ chính của hắn lúc này là mở một con đường máu xuyên qua đại quân trăm vạn của Ngọc Gia Ra sức gây náo loạn lòng quân của Ngọc Gia Hiện giờ tuy chúng đã hỗn loạn toán tác Nhưng vẫn là chưa đạt đến mục đích yêu cầu Đây xét cho cùng thì vẫn là đại quân trăm vạn gia, không phải là vài trăm hay vài nghìn người. Nếu muốn chúng thất bại triệt để, thì kể cả là binh lực tương đương, cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Tên cao thủ ngọc gia đó trước mắt đã thấy lao đến khoảng không phía trên đầu lăng kiếm, dâu tóc phấp phới trong gió gầm lớn. Đồ chuột bọ nhát gan, dám cuồng ngạo tự xưng thiên hạ để nhất sát thủ ăn một kiếm của ta đây. Lăng kiếm kẹp mạnh hai đùi Chiến mã lao vọt về trước Hoàn toàn không để ý đến tên cao thủ đó Chạy ra khoảng cách cách hắn hơn một trượng, Tiếp tục đại khai sát giới Tên cao thủ ngọc sa đó tức đến nỗi toàn thân dung lên bần bật, Đang định tiếp đất vọt người lên để đuổi theo Đột nhiên từ trong đám quân bên dưới mà hắn vốn dĩ không coi ra gì Xoạt xoạt liên tiếp lao vọt lên năm bóng người Loáng cách đá bao vây lấy hắn ở trên không. Sáu thanh trường kiếm lói lên cùng với màu đỏ của máu. Đâm mạnh về phía hắn. Kiếm khí như muốn xé sách bầu trời. Phát ra những tiếng xít ghê răng. Phía trước phía sau. Đều là những cặp mắt lạnh băng băng. Bất xác hắn cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Mấy người này bất luận là ai cũng không phải là kẻ tầm thường. Ai nấy sát khí sung thiên. Khí thế hùng hồn, đều là những cao thủ tuyệt thế Trong lòng hắn bất giác cảm thấy hối hận vô cùng. Cho dù là một người trong số đó, hắn muốn đánh thắng thì cũng phải trả một cái giá đắt. Lúc này đây có đến 6 người cùng vây lấy hắn, mà bên dưới còn có đến hơn 30 người nữa đang muốn lao lên. Chính lúc này tên cao thủ Kim Ngọc này gần như là muốn vứt kiếm mà chạy, nhưng đắt là quá muộn. Bọn lăng chỉ khó khăn lắm mới gặp được một tên gọi là có chút bản lính này Mà trước đó lăng kiếm đã bỏ qua rồi Làm sao họ có thể tha ho hắn Lập tức giống như đám sói đói bâu lấy hắn Lăng thập thất trên vai bắn ra một tia máu đỏ Khoảng áo trước ngực lăng điện bị chém rách một đường Lộ ra áo giáp vàng ở bên trong Cả sáu người thân nhẹ như chim ấm Đồng thời rơi xuống ngay chính yên ngựa của mình tên cao thủ kim ngọc đó phấn uất chỉ tay về phía lăng kiếm ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng đột nhiên phực phực vài tiếng toàn thân người hắn đột nhiên bắn tung tóe trên không trung đợi đến lúc thân người hắn từng mảng từng mảng thịt rơi xuống đất thì bọn lăng trì từ sớm đã thúc ngựa đuổi theo phía sau lăng kiếm tên cao thủ kim ngọc này chết một cách tương đối là uất nghẹn dựa vào võ công của hắn Cũng có thể được xem là cao thủ đương thế. Tin chắc rằng kể cả là lăng kiếm đích thân giao chiến với hắn Thì cũng phải bỏ chút công sức mới có thể giành được thắng lợi Nhưng sát thủ của đệ nhất lâu đâu có phải là bậc kém cỏi, Lại là sáu người cùng lúc xuất sát chiêu Kể cả là ngọc mãn lâu thì cũng phải né tránh, huống hồ là hắn Hôm nay hắn đến với một khí thế hùng dũng Không ngờ chỉ trong thời gian giao chiến chưa đến một cái chớp mắt liền biến thành hàng loạt mảng thịt rơi đầy đất, tác giả. Chương 789 trận chiến cuối cùng. 2. Đại đao vung lên điên cuồng. Hai mắt lăng kiếm đỏ ngau. Hắn đã không còn biết hắn đã xếp bao nhiêu người. Chặt đứt bao nhiêu binh khí. Thanh thanh long thất tinh đao trong tay được chế tạo từ huyền thiết có thể gọi là không gì có thể phá hủy đó. Không ngờ cũng đã xuất hiện rất nhiều những vết mẻ nhỏ nhỏ Lăng kiếm lúc này đã không còn là cầm một thanh đại đao nữa Mà như là đang cầm một cái cưa lớn Phía đằng sau họ Tất cả những gì có thể đốt cháy được Đều không ngần ngại được ném lên vô số những bó đuốc Khói trắng bốc lên ngùm ngụt Bao trùm cả bầu trời Lúc này sắc trời đã sáng rõ Chính tại trước mặt Xoái kỳ của thẩm như hổ đang tung bay trước gió Giống như một con thuyền lớn vượt sóng đại dương Vốn lượn mà lao đến Lăng kiếm lúc này đã thành công đột phá qua quân doanh trăm vạn đại quân của Ngọc Gia Hắn ha ha cười lớn Những binh sĩ Ngọc Gia đứng ở giữa hai người ào ào hoảng hốt tháo chạy Thẩm như hổ cũng cười lớn ha ha Giờ bàn tay phải toàn máu của hắn ra nắm chặt lấy bàn tay cũng là đầy máu của lăng kiếm Hai đại quân cuối cùng cũng hội soái một cách thắng lợi trong trận địa của địch. Phía xa, quân kỳ của Ngọc Gia đang lay động. Đột nhiên đổ âm xuống. Vô số binh lính Ngọc Gia chạy toán loạn về bốn phương tám hướng. Triệt đề thất bại. Thế cuộc đã được định. Trong hoàng cung Ngọc Gia tại thành minh Ngọc. Ngọc mãn lâu sau khi đọc xong chiến báo khẩn cấp do bộ câu đưa đến. Cốc trà trong tay liền rơi khỏi tay. Xoảng một tiếng vỡ thành hàng trăm mảnh Hai bàn tay trước giờ luôn vững như bàn thạch của hắn không ngờ cũng rung lên không ngừng Mảnh giấy trong tay lặng lẽ rời tay rơi xuống Ngọc mãn đường đứng bên cạnh hắn liền cảm thấy kinh ngạc Cuối người nhặt mảnh giấy lên Vừa đọc cách liền đại kinh thất sắc Lập tức đấn đờ cả người 130 vạn đại quân của đế quốc thần châu Được dẫn sắc bởi bốn vị thống soái chia làm bốn đường truy khích tàn quân của Ngọc Gia Cả quãng đường như là bổ dưa thái sau. ép quân đội Ngọc gia về thành Minh Ngọc. Ba ngày sau, đám tàn quân của Ngọc gia bị quét dọn sạch sẽ. Năm ngày sau, hơn trăm vạn đại quân vây chặt bên dưới thành Minh Ngọc. Phía khác cũng là chim ung đưa thư, nhưng là đưa tin thắng lời bay về Hoàng cung đế quốc Thần Châu. Nhận được thư. Lăng thiên lúc này đang nhị sự với các quần thần. Đột nhiên đứng phát dậy. Bất chấp văn võ bá quan ngăn cản. Ra lệnh lập tức tập hợp cấm về quân. Thân chinh ngự giá đến thành minh ngọc. Tuy tất cả kế hoạch đều là được Lăng thiên sắp đặt. Nhưng ngay chính bản thân hắn cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Thuận lợi đến mức làm hắn phải kinh ngạc. Mới có mấy ngày mà đại quân đã bao vây hoàn toàn thành minh ngọc. Như vậy thì chắc chắn Ngọc Mãn Lâu cũng sắp ra tay rồi Mà trong trận chiến cuối cùng đó Với môn tà công hiểm độc vô cùng của hắn Chắc chắn sẽ gây nên thương vong cho bọn Lăng Kiếm Mà bọn Lăng Kiếm vì muốn bảo vệ mình chắc chắn sẽ quyết chiến với Ngọc Mãn Lâu trước khi mình kịp đến nơi Lăng Thiên biết dựa vào tính cách của Lăng Kiếm chuyện này chắc chắn hắn sẽ làm ra được Cho nên Lăng Thiên lòng cháy như lửa đốt chỉ hận không mọc được cánh bay ngay đến thành minh ngọc lăng thần thân là hoàng hậu cần phải cai quản thừa thiên quý phi lê tuyết mặc áo giáp bạc dáng vẻ anh dũng cưới trên ngựa xuất chinh cùng với lăng thiên kiếp trước đã để lỡ đời này khó khăn lắm mới lại được tương phùng nàng tuyệt đối không cho phép lăng thiên xảy ra bất kỳ chuyện gì cho dù chỉ là khả năng cũng không được Cho nên Lê Tuyết bất chấp tất cả cũng phải đi theo Lăng Thiên Nàng biết có nàng bên cạnh Lăng Thiên thậm chí còn an toàn hơn nhiều so với việc Lăng Thiên liên thủ với Tống quân Thiên Lý Bởi vì nàng lúc nào cũng có thể dùng tính mạng của nàng để đổi lấy sự sinh tồn của Lăng Thiên Ngọc Băng Nhan sắc mặt trắng nhợt, nhìn Lăng Thiên như cầu xin, ánh lệ lấp lánh trong mắt Người buồn nhất trong số các nàng hiện giờ chính là Ngọc Băng Nhan Người nhà mình quyết một trận sống chết trên chiến trường với phu quân mình Trong lòng Ngọc Băng Nhan đau như có sao cắt Lăng thiên nhảy xuống ngựa Bước đến trước mặt Ngọc Băng Nhan Ôm chặt lấy nàng vào lòng Hồi lâu Hắn mới trầm giọng xuống Nói Yên tâm ta biết phải làm như thế nào Nhạc phụ đại nhân và tam thúc tuyệt đối sẽ không bị hại Gia tộc Ngọc Gia nếu như có thể Ta cũng sẽ hết sức cố gắng giữ lại Ngọc băng nhanh nhẹ nhẹ gật đầu trong lòng hắn ngẩng đầu lên Nước mắt tuôn trào nhìn hắn Nói khẽ Thiên ca muội đã là người của lăng gia Từ lâu đã không nghĩ đến điều gì khác Cho dù là muội chỉ cần huynh trở về An toàn trở về Lăng thiên ánh mắt nặng chiếu Hắn nhìn khuôn mặt ngọc băng Nhăn hồi lâu Sau đó cúi đầu vé sát vào tai ngọc băng nha Nói khẽ Đợi ta trở về Băng nhan của ta phải chuẩn bị trước đó nha Chuẩn bị sinh cho ta một đứa con trai Ngọc băng nhan lập tức hai má đỏ ửng Trong tiếng cười lớn Lăng thiên nhảy lên ngựa thép Đi Chiến mã hí dài một tiếng Lao vọt về phía trước như mũi tên Lê tuyết kẹp mạnh đùi Lập tức bám theo Quan cầm cờ hai tay vung mạnh Quân kỳ của đế quốc thần châu phần phật trong gió Ba nghìn thiết kỷ như một dòng sông màu đen Lao vun vút về phía thành Minh Ngọc Lăng Thiên không hề đoán sai Sau khi vây chặt thành Minh Ngọc Tứ đại binh đoàn của đế quốc thần châu tập hợp lại một chỗ Đóng doanh trại Chính buổi chiều ngày hôm đó Lăng Kiếm vội vàng yêu cầu toàn quân công thành Thậm chí cho dù sau khi công thành có kết quả là ngọc nát đá cùng tàn Thì cũng không thể tiếp tục đợi Bởi vì tốc độ truyền tin của chim ưng là cực nhanh Lăng Thiên sẽ rất nhanh đến đây Mà Lăng Kiếm thì hy vọng giải quyết Ngọc Mãn lâu trước lúc Lăng Thiên đến đây Cho dù là dùng tính mạng của hắn để liều chết với Ngọc Mãn lâu Chủ ý này bị bọn tiêu phong dương Thầm như hổ ra sức phản đối Bởi vì Lăng Thiên từ sớm đã hạ nghiêm lệnh Nếu như Ngọc ra binh bại Sau khi vây thành không được công thành Bất kỳ ai cũng không được tự ý hành động Ai vi phạm, chạm. Ngoài ra còn chú thích vào đó. Đặc biệt là Lăng Kiếm càng không được tự ý chỉ huy hành động. Nhưng việc đã đến nước này. Lăng Kiếm cũng là lần đầu tiên trong đời hắn kháng lại mệnh lệnh của Lăng Thiên. Không chỉ có Lăng Kiếm. Bọn Lăng Trì cũng là như vậy. Ai nấy đều nóng ruột muốn công thành minh ngọc. Dường như dù một khắc cũng không thể tiếp tục đợi. Càng ra sức đề xuất nói. Đợi hoàng thượng đến đây tất cả chiến sự đã kết thúc một cách tốt đẹp chả phải là điều đáng vui mừng sao Cũng xem là lập được đại công, hà tất phải đợi hoàng thượng đích thân đến xuất thủ Chuyện Lăng Thiên tác giả Chương 790 trận chiến cuối cùng 3. Chỉ có bọn Lăng Kiếm và những người của Lăng Thị mới biết ngọc mãn lâu trong người có môn ma công hỏa thế Sự khủng khiếp của môn ma công này có thể uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của Lăng Thiên Điều này họ tuyệt đối không cho phép Lăng Thiên đích thân đối diện Về đề nghị của bọn Lăng Kiếm Bọn Tiêu Phong Dương không hiểu nổi tình bên trong nên cũng cảm thấy hợp lý Nhưng do mệnh lệnh của Lăng Thiên Không ai dám biểu thị ý kiến tán đồng Đang lúc không ai nhường ai Thì cửa trại khẽ lay động Một người mỉm cười bước vào Tiêu Phong Dương đại kinh thất sắc Người đến chính là Tây Môn Tạp Thấy sắc mặt của Tiêu Phong Dương Bọn lăng kiếm ai nấy đều cười lớn Ôm lấy vai của Tây Môn Tạp trịnh trọng giới thiệu với mọi người Tiêu Phong Dương lúc này mới biết Nhân vật chủ chốt trong quân đội Ngọc Gia này Được người đời công nhận là thiếu niên thiên tài Chỉ dưới lăng thiên này Không ngờ lại là một thành viên Trong số đám huyên đệ của lăng kiếm Lăng Tam Thập Nghĩ một chút cũng thấy đúng Chứ Tạp cũng chính là Tam Thập Chả trách lúc mình giao chiến với Tây Môn Tạp lúc nào cũng cảm thấy hắn hữu danh vô thực Bây giờ mới biết Hóa ra đối phương cố gắng hết sức phối hợp với mình Cho nên trận chiến này mới có thể giành được thắng lợi dễ dàng như vậy Nghĩ đến đây Tiêu Phong Dương bỗng cảm thấy dùng mình vì mưu tính sâu xa của Lăng Thiên Không ngờ mấy năm trước đó Lăng Thiên đã đi một nước cờ đặc sắc như thế này Cho đến tận bây giờ mới được lộ ra Nhưng một khi lộ ta liền có tác dụng dịch chuyển càn khôn Kế sách như vậy, cơ mưu như vậy Đúng là làm người ta phải bàng hoàng kinh ngạc Sau khi giới thiệu hoàn tất Lăng Kiếm lập tức giao cho Lăng Tam Thập một nhiệm vụ lớn Khuyên hàng những tướng lính ngọc ra mà đế quốc thần châu bắt được Lăng Tam Thập lập tức đồng ý Dựa vào danh tiếng đại soái Tây Môn Tạp của hắn Khuyên hàng mấy tướng lính trước đây là thủ hạ của hắn này Đương nhiên không phải là chuyện khó. Sau khi sự việc được giải quyết xong, Lăng Kiếm lại bắt đầu dùng tất cả các biện pháp ép bốn vị đại soái hạ lệnh công thành, dùng uy lực để ép, dùng lợi lộc để nhử. Tất cả đều được hắn dùng đến, nhưng bốn vị đại soái này lập trường vô cùng kiên định, ai nấy đều lắc lắc đầu. Lăng Kiếm tức đến đầu bốc khói, gần như muốn rút kiếm ra kề vào cổ họ mà uy hiếp. Đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó Cười khi khi một tiếng Thọc tay vào người lôi ra một miếng ngọc bội giơ ca lên quát Ta bây giờ lấy thân phận là khâm sai cộng với giám quân Mệnh lệnh cho bốn vị tướng quân Lập tức xuất binh Công đánh thành minh ngọc Trên miếng ngọc bội có khắc bốn chữ Nhìn rất rõ như chấm thân lâm Như có chấm ở đây Thậm chí là có chút chói mắt Bọn tiêu phong dương liếc nhìn nhau Tuy nói tướng ở bên ngoài có thể không nghe lệnh vua Nhưng Lăng Kiếm có thân phận là giám quân Không biết làm thế nào họ đành gật đầu đồng ý Trận chiến công thành tàn khốc chính là được triển khai như vậy Từ lúc Lăng Kiếm bắt đầu hạ lệnh Thế tấn công dường như chưa lúc nào ngừng nghỉ Mỗi thời mỗi khắc đều có quân lính điên cuồng công đánh bốn cửa thành Tấn công tỏa thành vô cùng vững chắc này nhưng thành minh ngọc là tích lũy cả nghìn năm của ngọc gia lại từng là thủ đô của bắc ngụy trước đây nhìn trong khắp cả thiên hạ thì thành minh ngọc cũng được xem là một trong những thành lũy kiên cố có thể đếm được trên đầu ngón tay sao có thể nói công là công được không nói cái gì khác bên trong ít nhất cũng có hàng loạt các cao thủ của ngọc gia chỉ lực lượng này thôi đã là bất kỳ ai cũng không thể xem thường rồi trong vòng 2 ngày Thế tấn công không hề bị gián đoạn Bọn lăng kiếm Lăng chỉ mấy lần nhân thời cơ đột nhập vào thành minh ngọc để hành thích ngọc mãn lâu Nhưng lần nào cũng bị vô số cao thủ của đối phương đánh cho bật ra ngoài Ai cũng biết Thế lực của ngọc gia đã mất đi Thành minh ngọc bị công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn Nhưng ngọc gia lúc này lại biểu hiện ra khí thế quyết chiến đến cùng Trong tình trạng bất lợi như thế này vẫn tuyệt đối không nhận thua Ngọc Mãn Lâu thỉnh thoảng xuất hiện trên tường thành Ánh mắt hắn hứng hờ nhìn đại quân kéo dài đến 10 dặm bên dưới chân thành Trong lòng Ngọc Mãn Lâu Để nhất lâu chủ cố nhiên là tuyệt thế cao thủ Nhưng vẫn chưa đến mức hắn phải đích thân ra tay đối phó Môn tà công hủ thi của hắn tuy quả thực là nhất kích tất sát Nhưng cái giá phải trả cho mỗi lần dùng là cực lớn Thường thường mất mấy ngày mới hồi phục lại được Mỗi lần ra tay Đều bắt buộc phải dùng vào chỗ thích hợp nhất Dùng đối với kẻ nguy hiểm nhất Thì mới xứng đáng Mục tiêu hiện giờ của Ngọc Mãn Lâu chỉ có một Đó chính là Lăng Thiên Lăng Thiên ngươi hủy hoại đi tất cả hy vọng cả đời của ta Đẩy Ngọc ra ta vào cảnh sơn cùng Thủy Tận Thù này hận này Không đổi trời chung Kể cả Ngọc Mãn Lâu ta cuối cùng không giành được thiên hạ này Không trở thành được thiên hạ trí tôn Thì lăng thiên ngươi cũng đừng hòng có được Ta nhất định Nhất định sẽ kéo theo ngươi bồi táng theo Lăng kiếm phấn uất Đứng ở ngay đầu quân Hét lớn Xông lên Xông lên cho ta Giết Lăng chỉ lặng lẽ bước đến phía sau hắn Nói Kiếm ca Chúng ta làm như vậy Ngọc mãn lâu cứ xúc đầu không chịu ra Vậy thì cũng không phải là cách Theo để thấy Ngọc mãn lâu hiện giờ không xuất thủ chắc chắn là đang đợi công tử đến nếu như công tử đến rồi vậy thì sẽ rất hay go ta công của ngọc mãn lâu quả thực quá đáng sợ chi bằng chúng ta tập trung tất cả các huyên để lại sau đó nhân lúc đêm tối cùng đột nhột vào thành minh ngọc thành bại hay không chính là ở đó hương thấy thế nào lăng kiếm mắt khẽ lói lên trầm ngâm một lát nghiến chặt xăng nói được cứ làm như vậy Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội giao chiến với công tử. Sự mạo hiểm này chúng ta có thể, nhưng công tử thì tuyệt đối không thể. Lăng trì trầm ngâm một lát, nói. Kiếm ca, nhưng chúng ta làm như vậy chắc chắc sẽ có xuất hiện tương vong. Đến lúc công tử trách cứ. Lăng kiếm vung tay, ngắt lời lăng trì, nói. Mạng của chúng ta là do công tử ban cho, vì công tử kể cả là chết ở đất này thì đã làm sao. Ngươi bảo các huyên để chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay sẽ lấy mạng ngọc mãn lâu. Ai cũng không được tranh với ta, để ta tận tay xuất thủ lấy mạng hắn. mươi 791 Trận chiến cuối cùng 4. Bên phía quận yên, Lăng Thiên nhìn bức thư vừa được truyền đến, bất giác nổi giận, hạ lệnh quát. Toàn quân lên ngựa, tức tốc lên đường, không nghỉ ngơi nữa. Lăng Kiếm đã bắt đầu công thành từ mấy hôm trước rồi. lê tuyết sắc mặt trầm ngâm hỏi một câu nhìn nét mặt của lăng thiên nàng đã nhìn ra điều đó tên lăng kiếm này lăng thiên tức giận thở dài một hơi đợi lần này kết thúc ta phải phạt hắn thật nặng mới được lê tuyết cười một tiếng trầm rãi nói lăng kiếm là vì hương nên mới làm như vậy cách nghĩ của hắn hương chẳng nhẽ không biết lăng thiên hừm một tiếng trợn mắt lên nói Nhưng đó là tính mệnh của 10 vạn đại quân gia có mạng của ai là không quan trọng Lê Tuyết im lặng trong lòng nàng nghĩ Nếu như là muội chỉ sợ cũng sẽ làm giống lăng kiếm muội thà rằng người trong thiên hạ đều chết cả Kể cả là dùng tính mạng của muội để liều chết Cũng tuyệt đối không để huyên bị hại Vì huyên, hy sinh tất cả đều là xứng đáng Chỉ cần huyên được an toàn thiên hạ có là gì Câu nói này Lê Tuyết tuy không nói ra Nhưng Lăng Thiên khi nhìn vào đôi mắt của Lê Tuyết thì hắn đã có thể nhìn ra Bất giác hắn cảm thấy trong lòng ấm áp Vỗ nhẹ vào vai nàng Dịu dàng nói Yên tâm Không biết tại sao Khi nghe được câu nói này của Lăng Thiên Lê Tuyết bỗng cảm giác thấy trái tim lúc nào cũng đập mạnh Vì lo lắng của nàng đột nhiên như được yên tĩnh trở lại Nàng cảm giác được sự tự tin đó của Lăng Thiên Bất giác cảm thấy yên tâm trong lòng Nàng khẽ cười ngẩng đầu lên nhìn sắc trời đã dần tối Lăng Thiên khẽ than một hơi Nói Muốn toàn quân đến đó chắc chắn là không kịp nữa rồi Chúng ta cần bỏ lại quân đội Tức tốt lên đường Mới có thể đến được thành minh Ngọc trước nửa đêm Nếu như chúng ta đến muộn Với môn tà công hiểm độc đó của Ngọc mãn Lâu bọn lăng kiếm chắc chắn sẽ có thương vong rất lớn lê tuyết gật gật đầu mỉm cười nói nếu như không phải là nghiêm lệnh trước đó của hương lăng kiếm tuyệt đối không thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ muội tin chắc hắn đã vô cùng khắc chế bản thân rồi nếu là muội chỉ sợ từ lâu đã động thủ rồi sắp xếp một chút công việc xong lê tuyết và lăng thiên lập tức bỏ lại đoàn quân phía sau lên ngựa tức tốc phóng về phía thành minh ngọc màn đêm dần dần tối mịt thành minh ngọc vẫn đang chiến hỏa ngập trời trong hoàng cung một tướng lính vội vã bước vào khởi bẩm hoàng thượng thế tấn công của đế quốc thần châu vẫn là vô cùng mãnh liệt từ buổi chiều đến giờ chưa từng có chút gián đoạn có nên đưa đội quân dự bị ra để phòng tránh ngộ nhỡ ngọc mãn lâu sắc mặt u ám nhìn hắn hồi lâu mới nói Cứ làm theo kiến nghị của ngươi đi. Các thống soái của đế quốc thần châu trước giờ đều rất cẩn trọng. Lần này lại không sống với bình thường. Ra sức công thành. Hoàn toàn không cần biết đến tổn thất. Vốn đã là chuyện nằm ngoài dự đoán của người khác. Thông báo cho các tướng lính. Toàn lực phòng thủ. Không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tuân lệnh. Tướng lính đó úi người hành lễ bước vội ra ngoài. Thế tấn công càng ngày các ác liệt ư Cố tình tạo thanh thế mà thôi Chỉ là dùng trăm vạn đại quân để thu hút sự chú ý của ta Xem ra đêm nay vị đệ nhất lâu chủ đó có hành động đây Ngọc Mãn Lâu chậm rãi nói Chắc chắn là đội quân hùng hậu lắm đây Nếu không thì sao có thể giết được Ngọc Mãn Lâu ra Được chấm đợi các ngươi đến Đại ca ý của Hương là Đệ nhất lâu chủ đêm nay sẽ đến hành thích huyên. Ngọc mãn Đường hỏi. Nhị đệ. Đệ cũng là đại gia binh pháp đương thế. Sao có thể không biết. Mấy ngày này chúng không ngừng công thành. Nhìn thiên thời lúc này thì là bất lợi cho bên tấn công. Từ sớm đã cần tạm thời ngừng chiến rồi. Mà đêm nay chúng hoàn toàn không có ý ngừng lại. Mà là càng tông càng mạnh. Để không cảm thấy chuyện này rất là không bình thường sao Ngọc Mãn lâu nhìn nhị đệ của hắn một cái Nói tiếp Nếu đã không bình thường Thì chắc chắn có nguyên cứ trong đó Một sự bất thường như này chắc chắn tiềm ẩm trong đó một kế hoạch lớn khác Mà hiện nay ở trong thành minh Ngọc Ngoài ta ra thì còn có ai có tư cách để chúng dùng 100 vạn đại quân làm mạnh che Đại ca nói rất đúng ngọc mãn đường ánh mắt khẽ lói lên khí tức toàn thân bỗng trở lên sắc lạnh nhị đệ ánh mắt ngọc mãn lâu bỗng trở nên hiền hậu nói để nhất lâu chủ đích thân ra tay đêm nay nếu như có hành động các cao thủ của chúng chắc chắn không ít đêm nay chắc chắn sẽ là một trận áp chiến ai thắng ai thua vẫn chưa thể biết được để cần phải ghi nhớ một việc ngọc mãn đường ngẩng đầu lên tập trung tinh thần lắng nghe. Nhưng Ngọc Mãn lâu nói đến đây đột nhiên lại ngừng lại. Ánh mắt thấn thờ nhìn màn đêm đang dần dần tối tăm. Nhìn từ mặt nghiêng, trên mặt của Ngọc Mãn lâu là một nét thay lương dị thường, một sự chán nản đến cực độ. Hồi lâu, Ngọc Mãn lâu khẽ than một hơi, bước xuống khỏi ngai vàng, nắm chặt lấy tay của Ngọc Mãn Đường, nói một cách nặng nề: "Nhị đệ mọi người đều là người hiểu biết tình hình hiện nay ai cũng có thể nhìn ra ngọc gia của chúng ta nhìn năm huy hoàng đã đến hồi kết thúc kể cả bây giờ vẫn đang cố gắng gượng cũng chỉ là cố kéo dài thêm chút thời gian mà thôi thế cuộc đã được định hắn giơ tay ra chặn lời của ngọc mãn đường tiếp tục nói tiếp ngọc mãn lâu ta từ bé đã ôm hoài bão lớn lao thề sẽ đưa ngọc gia trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc Làm chủ tể vận mệnh của chúng sinh thiên hạ Đã nhiều năm như vậy, từng bước từng bước đến nay đều là quá thuận buồm xuôi gió Ta thậm chí có thể khẳng định ngọc ra đời chúng ta tuyệt đối hưng thịnh hơn bất kỳ đời nào trước đó Cho nên, đại ca ta cũng biến thành cuồng vọng kiêu ngạo Cho rằng trong thiên hạ này không có chuyện gì ta không làm được Tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta Do đó xã tâm cũng ngày càng lớn càng ngày càng không thể khống chế Ngay từ 10 năm trước khi gia tộc lần đầu tiên bị người ta tấn công Ta đã từng phái người ngầm bám theo hai người đó Bí mật bám theo cả quãng đường Cho đến địa phận thừa thiên thì hoàn toàn mất dấu vết Thế nhưng cũng do đó ta có một phát hiện đặc biệt Bởi vì lúc đó cũng là lúc mà tiếng xấu của lăng thiên là tệ hại nhất Khi ta biết Lăng Thiên lúc đó mới chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, ta đã bắt đầu hoài nghi. Một đứa trẻ mới 11, 12 tuổi, kể cả có thác loạn, có tư đốn hơn đi chăng nữa. Cũng không đến nổi tiếng xấu vang danh khắp thiên hạ như vậy chứ. Hơn nữa còn truyền đi nhanh như vậy. Thế là ta càng thêm nghi ngờ cho người đi điều tra Lăng Thiên. Cuối cùng cũng phát hiện ra những tin đồn đó đều được truyền đi từ một bang phái tên là Cuồng Phong Bang. Mà Cuồng Phong Bang này lại chính là chịu sự chỉ huy của Lăng Thiên. Ngay từ lúc đó ta đã biết thằng nhóc này chắc chắn không đơn giản. Việc Lăng Thiên cố tình thể hiện mình yếu kém. Thậm chí là không tiếc tự bêu gieo tiếng tâm của mình. So sánh với ta hồi nhỏ cố ý muốn thể hiện mình. Cố ý làm ra vẻ để lấy lòng các bậc trưởng lão và phụ thân. Tuy là hoàn toàn khác nhau. Nhưng mục đích thì lại là giống nhau. Có thể gọi là gì khúc đồng tung. Lúc đó. Trong tay ta nắm đại quyền. Tin chắc rằng chỉ cần lật tay là có thể làm cho tên tiểu dựa lăng thiên này vạn kiếp bất phục. Nhưng ta đã không làm như vậy. Đến nay nghĩ lại. Vừa thấy hối hận. Vừa thấy không hối hận. Ha <cười> ha. ngọc mãn lâu tự cười chế xéo mình bởi vì nhìn lăng thiên từng bước trưởng thành từ từ làm mạnh lực lượng của mình ta lại giống như được bước lại những ngày tháng năm đó cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đó quả thực là rất khó hình dung ngọc mãn đường thở dài một hơi cuộc đời này của ngọc mãn lâu hắn là em trai đương nhiên biết rất rõ Ngọc Mãn lâu có tâm thái như vậy đối với Lăng Thiên hoàn toàn không có gì kỳ lạ Tên tiểu tử Lăng Thiên này Thủ đoạn hành sự của hắn với ta về cơ bản là giống nhau Trên một ý nghĩa nào đó thậm chí là không khác gì ta Cũng là độc ác tàn nhẫn Cũng là con đường tràn đầy bạo lực và máu tanh Nhưng bước chân đầu tiên của hắn thì đã sớm hơn ta 10 năm tròn chính 10 năm Kể cả là 10 năm này Cũng chỉ là sự dự đoán. Bởi vì những bộ phận lực lượng của Lăng Thiên ta đều biết cả. Nhưng không ngờ hai thế lực thần bí vô cùng là đệ nhất lâu và thủy tinh lâu cũng là lực lượng của Lăng Thiên. Chúng ta trước giờ không hề có được thông tin gì về chúng. Cũng tức là nói. Trước lúc ta chú ý đến hắn 10 năm trước. Hắn đã sáng lập nên hai tổ chức này. Sau đó ẩm giấu chúng đi một cách triệt để. Để ta không phát giác ra. Ta tin chắc rằng lúc đó, hai thế lực hiện nay đồng cách là có thể ảnh hưởng đến toàn thiên hạ này vẫn là rất vô cùng nhỏ bé. Mà Lăng Thiên lúc đó chỉ có 8 tuổi. 8 tuổi chỉ có 8 tuổi. Ngọc Mãn đường trởn mắt há mồm, hắn cảm thấy kinh ngạc đến choáng váng đầu óc. Một đứa bé 8 tuổi mà có thể sáng lập lên hai tổ chức có thể nói gần như là trong truyền thuyết là để nhất lâu và thủy tinh lâu. Một là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, một là mạng lưới tình báo thiên hạ đệ nhất. Nếu như không phải đại ca nói rõ một cách chỉnh trọng như vậy, liệu có thể tin được không? Ta là đang nằm mơ sao? Ngọc mãn Đường lắc mạnh đầu. Đúng là một nhân vật quái dị. Cho đến khi Ngụy Thành Bình mời ra Giang Sơn lệnh. Mời Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý truy sát Lăng Thiên. Lông cánh của Lăng Thiên đã cứng cáp. nhưng ta vẫn cho rằng lăng thiên chỉ có mấy năm nỗ lực kể cả là có tư chất trời phú hơn đi chăng nữa thì cũng có thể giành được bao nhiêu thành quả chẳng nhẽ có thể ngang hàng với gia tộc lớn tích lũy cả ngàn năm như ngọc gia ta càng huống hồ lúc đó ta không chỉ mọi chuyện thuận buồm xuôi gió hữu ý vô ý liền sinh ra cảm giác cuồng ngạo không ngờ lại khát vọng xuất hiện một đối thủ có thực lực ngang ngửa với mình để làm cho cuộc đời của mình càng thêm đặc sắc hơn ít nhất thì không vô vị cô độc như vậy ngọc mãn lâu cười một cách chua chát từng bước phát triển đến nay thằng nhóc năm đó không ngờ từng bước từng bước biến thành bá chủ xưng bá thiên hạ mà hiện nay còn vây khốn cả ngọc gia Gia ở nơi đây đúng là sai một ly đi một dặm thế lực của lăng thiên thật sự đáng sợ nhất không phải là để nhất lâu Mà chính là Thủy Tinh Lâu Để nhất Lâu có thực lực cố nhiên là cường tuyệt Nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ là một công cụ giết người sắc nhọn mà thôi Nhưng thông tin tình báo của Thủy Tinh Lâu Lại là có thể tiêu diệt được cả trăm vạn đại quân Thủy Tinh Lâu được lăng thiên cất xấu trong gần 10 năm Đến nay vẫn chưa để lộ ra Nhưng những lợi ích mà hắn có được từ Thủy Tinh Lâu là cực kỳ lớn Nếu như không phải do trùng hợp mà ta biết được Thủy Tinh Lâu chính là của Lăng Thiên Thì chúng ta sẽ không thể phát hiện ra Thế là dùng số tiền lớn để mua tin tức tình báo từ Thủy Tinh Lâu đều là chính thật một giả Nhưng chính cách một giả đó đã làm cho cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc Gia chúng ta sụp đổ hoàn toàn Tác giả Chương 792 Trận chiến cuối cùng năm Chuyện xưa đã qua Đối phó với một đối thủ như Lăng Thiên Chúng ta đã phạm quá nhiều sai lầm. Thất bại như này là không oan chút nào. Vẫn là câu nói đó, ta vừa là hối hận vừa là không. Ngọc mãn lâu hai mắt như lóe sáng. Nhị đệ, điều ta muốn nói với đệ hôm nay là. Bất luận thế nào, đệ cũng phải tiếp tục sống. Tiếp tục đem huyết mạch của Ngọc gia ta truyền về sau. Chỉ cần huyết mạch của Ngọc ra được truyền về sau. Ta kể cả có chết thì cũng có mặt mũi để gặp liệt tổ liệt tông dưới hoàng tuyền Đại ca Ngọc mãn đường vội vàng kêu lên một tiếng nhan nhi hiện nay là phi tử của Lăng Thiên Có mối quan hệ này Lăng Thiên chắc chắn sẽ không đồng thủ với đệ Còn ta Lăng Thiên bất luận thế nào cũng sẽ không tha cho ta Nếu như sau trận chiến này ta chết còn Lăng Thiên vẫn sống Thì điều đệ phải làm không phải là báo thù Nhị đệ dựa vào tài năng của lăng thiên với những tâm phúc tinh nhuệ của hắn ít nhất trong vòng trăm năm thiên hạ sẽ không thể loạn được cho nên trong vòng hai trăm năm tuyệt đối không được để con cháu ngọc gia có ý nghĩ báo thù dù là một chút cũng không được điều này cần được nghiêm khắc viết vào trong tổ huấn kẻ nào vi phạm giết ngọc mãn lâu giơ hai tay ra nắm chặt lấy hai vai của ngọc mãn đường Hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nói, hứa với ta, tiếp tục sống, đem huyết mạch ngọc ra ta tiếp tục truyền về sau. Hứa với ta, ngọc mãn lâu gầm lớn một tiếng, hai mắt đỏ ngao. Ngọc mãn đường quỳ xuống, đại ca, để hứa với đại ca. Sắc mặt của ngọc mãn lâu hồi phục lại sự nho nhã lúc bình thường, từ từ quay người lại, vung tay nói, đệ đi đi. ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cứ vậy đứng im bất động. Không nói thêm câu gì, đại ca, Ngọc Mãn Lâu vẫn đứng yên bất động, dường như là không nghe thấy vậy, hồi lâu mới nói. Tam để tính cách nóng này, để phải chăm sóc tốt cho nó. Ngọc Mãn đường trong lòng bỗng có sự cảm vô cùng không lành. Lời của Ngọc Mãn Lâu, nghe giống như là di ngôn trước lúc lâm chung Hắn lui ra ngoài, lòng dạ dối bời. Ngọc Mãn Lâu cứ đứng vậy một mình. hai mắt hắn nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, đột nhiên trong mắt lóe sáng, lẩm bẩm nói: để nhất lâu chủ lăng kiếm, ta nếu đã không đợi được lăng thiên, mà ngươi lại ép người quá đáng như vậy, vậy thì chính là ngươi vậy. có thiên hạ đệ nhất sát thủ như ngươi cùng ta bước xuống hoàng tuyền, xét cho cùng thì cũng không cần phải lo cô đơn hiu quạnh nữa. ha <cười> ha, đột nhiên Hoàng quan trên đầu ngọc mãn lâu vỡ nát. Tất cả các sợi tóc trên đầu dừng ngược lên trời. Các sợi gân xanh trên mặt co giật liên hồi. Từ từ chuyển hết thành màu đen. Hai đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng gì thường đột nhiên biến thành màu đen. Đến lòng trắng cũng không còn thấy đâu. Ngọc mãn lâu hiện giờ. Hai con mắt sống như đôi mắt của đầu lâu đã mục nát cả trăm nghìn năm. Chỉ còn là hai hút mắt đen ngòm. Mái tóc dài của hắn soạt một tiếng rơi xuống Màu da của hắn lại từ từ chuyển từ đen thành trắng giơ tay ra Hắn lấy xuống thanh bảo kiếm treo trên tường Cẩn thận treo ở ngang eo Động tác của hắn vẫn là ung dung nho nhã như ngày thường Chỉ là đã không còn nét mặt trang trọng Nghiêm túc ngày thường Thay vào đó là sự âm hiểm vô cùng vô tận Trong đại điện Đầu không khí âm u lạnh lẽo đáng sợ bao trùm. Nói giống như là riêng la địa phủ thì cũng không có gì là quá. Hoàn toàn không có chút khí tức của người sống. Thế tấn công trên tường thành vẫn đang tiến hành càng ngày càng khốc liệt. Không ngừng có người rơi từ thang mây xuống. Cũng không ngừng có người từ trên tường thành bị kéo xuống. Trên thành máu chảy thành sông. Dưới thành cũng là xác chết đầy đồng. Chiến sự quá thảm liệt. phía trước đại doanh của đế quốc thần châu bốn người tiêu phong dương tây môn tạp thẩm như hồ đông phương kinh lôi trao mày nhìn cuộc chém giết tàn khốc này ai cũng không ngờ chỉ một thành minh ngọc chỉ là một thành lũy mà có thể ngăn chặn được sức tấn công không ngừng nghỉ của trăm vạn đại quân trong năm ngày năm đêm liền mà trong năm ngày này con số thương vong của quân sĩ bên quân mình vừa nghe thôi đã thấy kinh hoàng Quân đội Ngọc Gia không hổ danh là một đội quân tinh nhuệ, Dường như là không lộ ra chút tiếng động nào 45 người mặc đồ đen giống như là những hồn ma xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người Từ từ bước đến Quần áo đen Áo bào đen Giày đen Bao kiếm màu đen 45 người cùng xuất hiện Cả bầu trời đêm dường như cũng đột nhiên trở nên đen tối hơn Người đi đầu chính là đệ nhất công tước của đế quốc thần châu, thần kiếm công, lăng kiếm 45 người còn lại chính là đám huyên để lấy họ là chữ lăng Những thiếu niên mà lăng thiên ban cho họ lăng năm đó Ngoài lăng thần gia Cả lăng kiếm trong đó tổng cộng có 56 người Ngoài bốn ngoài chịu trách nhiệm tình báo bốn phương 5 người đóng ở đại lục thiên tinh Lăng ngũ linh vẫn đang ở thừa thiên và tây môn tạp gia Tất cả những người còn lại không thiếu một ai Toàn bộ đều có mặt Bước chân của 45 người đều đến lạ thường Tràn đầy khí thế huyết chí tiến lên Một khí thế kinh thế hãi tục vô cùng to lớn Trong mắt Tây Môn tạp lói lên những tia sáng chói lòa Hắn nhìn bọn lăng kiếm Chỉ hận không thể lập tức được xếp vào trong đó Nhưng hắn không thể Hắn còn đang có nhiệm vụ quan trọng là thống lính đám binh mã ở đây Liếc nhìn đám đông một cái Lăng kiếm quay người Lạnh lùng hạ lệnh Lần hành động đêm nay Là lần hành động xuất động nhiều huyên đệ nhất từ trước đến giờ Nhưng cũng là lần hành động nguy hiểm nhất Công tử có ơn cứu mạng với chúng ta Dưỡng dục chúng ta trưởng thành thành người Còn dạy cho chúng ta võ công đủ để ngạo thị đương thế, Cho chúng ta địa vị dưới một người trên vạn người Hôm nay chính là lúc chúng ta báo đáp lại công tử Đêm nay lấy mạng ngọc mãn lâu Chỉ được thành công Không được thất bại Cho dù là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng Cũng phải giết được ngọc mãn lâu Đã rõ chưa Rõ lấy mạng ngọc mãn lâu Chỉ được thành công Không được thất bại Dù chiến đấu đến hơi thở cuối cùng Cũng phải thành công 44 người đồng thanh đáp lời Âm thanh tuy không lớn, nhưng sát cơ tiềm ẩn trong đó đủ làm bất kỳ ai đều cảm thấy kinh hãi giỡn tóc gáy. Lăng kiếm từng bước chậm rãi bước một lượt từ đầu hàng đến cuối hàng. Ánh mắt thâm tình nhìn mặt từng huyên đệ của mình. Dường như hắn muốn khắc hình ảnh của các huyên đệ vào trong tim. Có lẽ sau lần gặp mặt đêm nay, sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Hồi lâu, lăng kiếm vung tay lên, xuất phát. 45 người cùng lúc đeo khăn bịt mặt. Đội hình tản ra. Nhanh chóng phân thành 6 tiểu đội nhỏ. Ngay sau đó 6 đội liền giống như những mũi tên vừa được bắn ra từ cường nỏ. Thoáng cách biến mất trong màn đêm từ các hướng khác nhau. Tây môn tạp hai mắt đỏ ngao nhảy lên ngựa, vung cờ lệnh trong tay, hét lớn. Nổi trống lên. Toàn quân tấn công. Ai là người đầu tiên xông vào thành minh ngọc? Thưởng một vạn lượng vàng Thăng chức tướng quân Lăng tam thập ta đại biểu đế quốc thần châu hứa với mọi người Màn đêm mù mịt rõ ràng đã kịp chiến cả một ngày trời Nhưng binh mã của đế quốc thần châu vẫn như là uống phải thuốc kích thích vậy Gào thét gầm rú lại lần nữa phát động thế tấn công điên cuồng Gần như là liều chết xông lên Lần tấn công này hoàn toàn không giống với những lần tấn công trước Bất luận và tướng lính hay là binh sĩ Đều giống như là đang phát điên Ai nấy bất chấp tất cả Ai nấy đều không sợ cái chết Tên bay như mưa Thế tấn công như nước lũ Những tiếng hô chém han xếp Chấn động cả đất trời 45 bóng người giống như những bóng ma Lao vun vút lên thang mây Chỉ hay ba lần chạm thang là đát vọt lên tường thành Sau khi dùng tốc độ cực nhanh giết mấy tên quân địch, liền lập tức ảo ảo biến mất. Giống như là đã hóa tan vào trong không khí. Giống như là chưa từng xuất hiện ở đó vậy. Trên tường thành minh ngọc, một vệt sáng rực rỡ lao vọt lên không trung, nổ tung bắn ra những đường sáng trói mắt. Trong hoàng thành, những tiếng chống cảnh báo nguy hiểm sắp đến vang lên ầm ầm không ngừng. Hai con mắt dữ tợn của Ngọc Mãn Lâu nhìn bông pháo hoa sáng chói vẫn chưa tan hết. Thần sắc lập tức trở nên lắng động. Tay phải nắm chặt lấy chuôi kiếm. Cuối cùng thì cũng đến rồi. Cách thành minh Ngọc không xa. Hai bóng người giống như sao băng lao đi vùng vụt. Tin chắc rằng ngay đến những bậc tiền bối như Ngọc Mãn Lâu cũng phải kinh hãi trước tốc độ vô cùng kinh khủng đó. Hai người như đang cưới mây đạp gió vù vù hướng về phía thành Minh Ngọc. Phía bắc thành Minh Ngọc. Một bóng người khác cầm trong tay thanh kiếm sắc nhọn. Cùng với khí thế kinh thiên động địa vụt lói một cái xuất hiện trong không trung Khi lính giữ thành vẫn chưa kịp biết là chuyện gì đang diễn ra thì bóng đen đã lại lói lên một cái. Một lần nữa biến mất như chưa từng xuất hiện trong màn đêm. Bảy người bọn lăng trì. Lúc sắp sửa tiến được vào trong hoàng cung. phía trước đột nhiên xuất hiện khoảng 10 người chặn đường đi của họ tám người trung niên ba lão già nét mặt nghiêm trang đời sẵn ở đó sát thủ của đệ nhất lâu phán tinh trích nguyệt đợi đã lâu rồi lăng chỉ không chút do dự vung tay lên giết lập tức lao đến thanh trường kiếm chinh chinh hai tiếng chém đứt binh khí của hai người tiếp ngay sau đó là những ánh kiếm bạc lan tỏa khắp màn đêm Lăng phong dẫn theo sáu huyên đệ. Vô cùng cẩn thận tránh qua vô số binh lính tuần tra, Đã tiếp cận được với bức tường ngoài hoàng cung. Chỉ cần vượt qua bức tường đó là có thể vào được bên trong hoàng cung. Chính tại lúc này, một giọng nói âm u vang lên. Đệ nhất lâu. Tên tuổi lớn quá nhỉ, nhưng hình như cũng chỉ đến vậy mà thôi. Ngọc ra chỉ điểm giang sơn các đời đã lâu rồi. Cùng với giọng nói đó. Hơn 10 bóng người xuất hiện trên bức tường Hoàng Cung, tác giả, chương 793. Trận chiến cuối cùng, 6, những nhóm khác do Lăng Vân, Lăng Lôi. Lăng điện dẫn đầu cũng gặp phải sự chặn đánh của các cao thủ của vô hồi các, vô ảnh tắc và thiên hạ lâu. Nhóm của Lăng chiếm hành động là thần tốt nhất, nhanh chóng giải quyết những binh lính chặn đường. Lúc gần tiếp cận được Hoàng Cung. Hắn trực tiếp áp dụng biện pháp xếp đến bằng con đường ngắn nhất chạy thẳng đến Hoàng Cung. Giống như cơn bão thổi điên cuồng. Khi quân địch vẫn chưa kịp phản ứng. Thì cả đám đát lao vào trong Hoàng Cung. Nhưng cũng chính do đó mà sự cản trở đối với họ cũng là lớn nhất. Các cao thủ mạnh nhất của sung tiêu các. Bạch Ngọc Đường lao ra như kiến vỡ tổ. chặn bọn lăng kiếm lại trước đại đường. Tiếp đó là trận kịch chiến với bọn lăng kiếm. Bên trong thành minh ngọc, cùng lúc sáu chỗ cháy lên ngọn lửa chiến hỏa rực rỡ nhất từ trước đến giờ. Sáu địa điểm tiếp chiến đều là diễn ra bên ngoài hoàng cung ngọc ra cách hoàng cung chỉ là một bức tường. Một bên là thực lực mạnh nhất đúng với nghĩa của nó của một thiên niên thế xa. Một bên là để nhất lâu uy chấn thiên hạ trong vòng 10 năm qua. Hai bên triển khai cuộc đối đầu chính diện toàn phương vị, giống như là sao trội đâm vào địa cầu. đâu đâu cũng là những cuộc đụng độ giữa các cao thủ mà người bình thường cả đời cũng khó có một lần chứng kiến kỳ chiêu diệu chiêu vô cùng vô tận sát khí xung thiên kiếm khí bắn tung tói khắp nơi gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu đến lúc này vẫn chưa xuất hiện trước đó có một bộ phận lớn các cao thủ của ngọc gia không hề xem uy danh của đệ nhất lâu ra gì cho rằng chỉ là trong núi không có hổ khỉ vỡ ngực xưng vương Cách được gọi là đệ nhất lâu cũng chỉ là vư danh mà thôi. Nhưng lúc này giao chiến với nhau chúng lập tức biết được sự lợi hại của sát thủ đệ nhất lâu. Những người bịt mặt này, thực lực của ai cũng ngang ngửa với các cao thủ cấp kim ngọc của ngọc gia. Thậm chí mấy người trong đó còn mạnh hơn. Điều đáng sợ nhất là, thân pháp của những sát thủ này rất kỳ gì khó đoán. Lại kèm với kiếm pháp sắc nhọn tàn độc. Làm cho các cao thủ của Ngọc Gia khi vừa tiếp chiến lập tức không kịp đề phòng Chịu thiệt thòi lớn Kiếm chiêu của những sát thủ này không ngờ lại lợi hại hơn hẳn so với những kiếm chiêu được nghiên cứu bồi luyện của nghìn năm của đám cao thủ của Ngọc Gia Lăng kiếm chém xếp cực kỳ hưng phấn Hắn chỉ cảm thấy trong những cuộc chiến đấu cả đời của hắn thì trận chiến đêm nay là thống khoái nhất Đột nhiên gầm lớn một tiếng dài Chiến ý tăng mạnh Sát khí sung thiên Thanh trường kiếm giống như dao long vượt biển Biến hóa không ngừng Lăng kiếm cảm thấy tâm cảnh của hắn cùng với cuộc chém giết như vừa được thăng lên một cảnh giới vô cùng kỳ diệu mới Thanh trường kiếm như biến thành một bộ phận của cơ thể hắn Một cảm giác uyển chuyển tự nhiên rất khó diễn tả Chính trong cuộc chiến tàn khốc không gì so sánh nổi này Lăng kiếm đột nhiên cảm thấy hắn đã đột phá thành công cái cảnh giới siêu nhiên mà trong lòng hắn mơ ước mấy lâu Lăng kiếm khá khá cười lớn Đột nhiên vọt người lên trong một vùng kiếm quang đao ảnh Thân người lộn nào trên không cùng thanh trường kiếm Cánh tay phải vung lên một cái Không trung liền xuất hiện một đường kiếm quang vô cùng rực rỡ Sau đó lượn vòng với tốc độ cực nhanh Những chỗ luồng kiếm quang chạy qua là những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên Những cánh tay, những cái đầu, những mảng thịt bắn lên tung tóe, những tiếng kêu thảm vang lên liên hồi Một góc tối, một bóng người như đang đứng trong hư không Ánh mơ À, Tịt. Tịt. Bình đạm nhìn về phía này Lúc thấy lăng kiếm đột phá được cảnh giới thượng thừa đó Lập tức trong mắt như lói lên muôn vàn tia sáng lẩm bẩm nói Lại một tên nữa, không tồi không tồi Ngô đảo bất cô Nói rồi nhìn về phía hoàng cung một cách sốt ruột cằn nhằn một câu Ngọc mãn lâu sao vẫn chưa ra tay Hắn muốn làm con rùa ruột đầu đến bao giờ đây Giống như là sự hồi ứng đối với câu nói của người này Một luồng kiếm quang lóe sáng Đột nhiên được bắn ra từ trong đại điện Giống như xét đánh sấm giật Đâm thẳng về phía lưng của lăng kiếm Chiêu thân kiếm hợp nhất trước đó của lăng kiếm gần như đã đổ sát sạch đám cao thủ mọc ra có mặt lúc đó. Cuối cùng thân người hắn cũng rơi xuống đất. Trong lòng hắn dường như vẫn còn đọng lại sự hưng phấn của sự đột phá vừa rồi. Nếu như là trước đây, để xuất được chiêu như này chỉ sợ phải dốc sạch nội lực trong người. Nhưng lần này hắn vẫn cảm thấy còn thừa lực. Không ngờ vẫn giữ được một suyệt chéo ba chân khí. Chỉ cần hơi điều tức một chút là có thể hồi phục được trên 7 phần. Sức chiến đấu có thể nói là không tổn hại bao nhiêu. Công tử nói quả nhiên không sai, cảnh giới của kiếm khí quả nhiên cao hơn nhiều so với người kiếm hợp nhất. Không những thế còn có thể điều khiển được kiếm khí và nội lực, không hề có chút lãng phí nào. Hắn cứ đứng đó một cách ngạo mạn như vậy. Bốn phía xung quanh hắn đều là từng mảnh từng mảnh thịt của đám cao thủ ngọc ra mà hắn vừa giết chết. Thanh trường kiếm chuối xuống. Trên mũi kiếm, vẫn còn những giọt máu đang chầm chầm dò xuống. Chính tại lúc này, lăng kiếm đột nhiên cảm thấy có một sự nguy hiểm cực độ đang lao đến một cách mãnh liệt. Dường như là sự phản ứng trong tiềm thức. Lăng kiếm dốc hết sức lực chém một kiếm chặn về đằng sau. Đồng thời thân người giật mạnh tránh sang một bên Chinh một tiếng vang lên Lăng kiếm chỉ cảm thấy một luồng nội lực kinh người vô cùng mạnh chạy xuyên qua thanh trường kiếm cuốn trào tấn công vào cơ thể hắn Nội lực còn lại trong người hắn gần như là trong khoảnh khắc biến mất Thân người bay vọt ra Máu tươi từ trong mồm phun ra xối xả Người đánh lén lăng kiếm từ sau lưng đó không hề dừng lại Thân người lập tức phóng theo Thanh trường kiếm trong tay hắn sống như một con mãng xà đâm mạnh về phía cơ thể đang lăn lộn về sau của lăng kiếm đuổi tận giết tuyệt thân người của lăng kiếm lăn lộn trên mặt đất thanh trường kiếm bắn vô số ngân quang bảo vệ cơ thể hắn người đến nét mặt chính khí nho nhã bộ sâu dài phất phơ theo gió trên người mặt một chiếc áo bào màu vàng chính là đương kim quốc chủ của vương quốc ngọc gia ngọc mãn lâu. Vị quốc chủ một nước này không ngờ cũng làm ra được cái trò đánh lén sau lưng người khác Ba vị hương để phía sau lăng kiếm đồng thời lao lên Ba thanh trường kiếm cùng lúc đâm đến Kẹp chặt lấy nhát kiếm kinh thiên đồng địa đó của Ngọc mãn lâu Nhưng bị luồng sung lực cực lớn đó ép cho hai chân mềm nhũn Cả ba người gần như đồng thời một chân khuyệu xuống quỳ trên đất Mắt mũi tai mồm đồng thời có máu chảy ra còn hai người khác thanh trường kiếm lói lên đâm mạnh về phía lưng của ngọc mãn lâu vây ngụy cấu triệu ở mấy phương hướng khác những tiếng huyên náo vang lớn những tiếng kêu thảm thiết không ngừng không dứt lăng trì tóc tai rố rưởi sắc mặt dữ tợn xuất hiện trên bờ tường tiếp đó lăng phong toàn thân ướt đấm máu lao vọt lên thành tường lập tức lao vút xuống hướng thẳng về phía ngọc mãn lâu Ở những phương hướng khác cũng ảo ảo xuất hiện những bóng người mặc áo đen Dùng tốc độ kinh hồn lao vùng vụt về phía này Ngay phía sau họ là vô số các thị vệ và cao thủ Các đường của Ngọc Gia cũng đang cấp tốc bám đuổi theo Chính ngay lúc này Một tiếng gầm vang vọng bá đạo từ xa vang đến Tiếp đó là một tiếng thét lanh lảnh trong chèo vang lên Hai tiếng hét lập tức chấn động cả bầu trời thành minh ngọc Giọng hét tuy không lớn Nhưng cũng đủ để làm cho toàn quân dân thành minh Ngọc và 200 vạn đại quân đang giao chiến bên ngoài thành nghe thấy một cách rõ ràng Ngọc mãn lâu một kiếm đánh lui ba người ở phía sau lưng Sắc mặt lập tức biến đổi Không quan tâm đến việc truy sát lăng kiếm nữa Cấp tốc thu kiếm lùi về sau Lùi vào trong vòng bảo vệ của thị vệ Ngọc ra Khóe miệng hắn như cười mà không phải cười Mắt nhìn về phía có âm thanh vang đến Trong ánh mắt hắn là sự hung tận vô cùng Lăng thiên cuối cùng thì ngươi cũng là đích thân đến đây rồi Cùng với âm vang của hai tiếng hét này Hai bóng người giống như thiên ngoại phi tiên Dựa vào tốc độ không gì có thể so sánh nổi xuất hiện trên bức tường của Hoàng Thành Một người anh tuấn tuyệt luôn Một người tuyệt sắc thiên hương Lăng thiên, lê tuyết Hai người họ cuối cùng thì cũng đã đến kịp Vạn tuế đột nhiên lăng trì gào lớn một tiếng sắc mặt hưng phấn vô cùng vạn tuế vạn tuế tiếng gào này của lăng trì vang xa vài dặm đội quân của đế quốc thần châu bên ngoài thành lập tức như tỉnh ngộ ra sự có mặt của lăng thiên hô vang những tiếng vạn tuế vang trời nở đất đường đường là gia chủ ngọc gia bậc đế vương của vương quốc ngọc gia mà lại có hành động vô liêm sỉ đánh lén sau lưng người khác Lăng kiếm khóe miệng ớ máu, nhìn ngọc mãn lâu, nói một cách châm biếm Tiếp đó thu về thanh trường kiếm đang đâm ra Mặt hướng về phía lăng thiên Đứng thẳng thân người Trong mắt là những tia sáng nóng bỏng Lăng thiên chậm rãi bước đến Bước đi nhẹ nhàng Sắc mặt thản nhiên Sau khi kiểm tra thương thế của bọn lăng kiếm Từ từ quay người nhìn về phía ngọc mãn lâu Giọng nói của Lăng Kiếm là cực kỳ kích động thấp thoáng trong đó là sự tự trách và lo lắng. Công tử, lùi sang một bên, sau khi xong việc ta tìm ngươi tính sổ sau. Lăng Kiếm há mồm định nói gì đó, đầu cúi xuống. Lăng Thiên nhìn ngọc mãn lâu. Hai ánh mắt đối chọi nhau trong không trung Giống như hai luồng điện chạm vào nhau. Bắn ra sự rực rỡ trói mắt. Hai đại bá chủ thiên hạ đương thời cuối cùng cũng đối đầu chính diện với nhau trong thời khắc quyết định sinh tử này Lê tuyết sắc mặt lạnh như băng xương Chân trái trước chân phải sau Thể hiện ra tư thế sẵn sàng tấn công Đứng ở phía bên trái lăng thiên Bàn tay thon nhỏ của nàng đã đặt sẵn lên chuôi kiếm Lăng kiếm bước ra một bước Đứng ở bên phải của lăng thiên đôi mắt sắc nhọn của hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của ngọc mãn lâu ngọc mãn lâu lắc đầu cười một tiếng giọng nói của hắn vẫn nho nhã như ngày thường lăng thiên lăng quốc chủ cuộc tử biệt ngày đó ở thành minh ngọc ta và ngươi đúng là lâu lắm rồi không gặp đến nay lăng quốc chủ nắm trong tay nhìn vạn dặm sơn hà trong tay nắm giữ trăm vạn đại quân uy phong như vậy từ cổ trí kim chưa từng có Đúng là đáng chúc mừng Đáng chúc mừng Lăng thiên mỉm cười, nói Đã lâu không gặp Ngọc gia chủ vẫn phong thái như ngày nào Chỉ là chắc gia chủ không ngờ rằng Lúc gặp lại ta lại là trong hoàn cảnh như này chứ Lăng thiên vẫn gọi Ngọc mãn lâu là Ngọc gia chủ Rõ ràng là không thừa nhận thân phận quốc vương, đế vương của hắn Ngọc mãn lâu không hề để ý đến điều đó Hắn cười ha ha Khẽ than một tiếng, nói Nói không sai Quả thực là ta không ngờ tới Có điều điều làm ta bất ngờ nhất là Ngươi làm thế nào mà đánh bại được trăm vạn đại quân của ta vậy Tuy hiện giờ đã là bại rồi Nhưng ta biết Chắc chắn là ngươi đã dở trò gì đó Nếu không tuyệt đối không thể thất bại một cách nhanh chóng như vậy được Còn ta tự cho là thông minh cả đời Cũng không nhìn ra lăng quốc chủ đã dùng thủ đoạn bị ổi như thế nào Đúng là tự cảm thấy xấu hổ Lăng thiên chăm chú nhìn hắn Đột nhiên cười một tiếng Nói Ngọc gia chủ Ta giới thiệu cho ông một người Gặp người đó xong Ông tự nhiên sẽ hiểu cả Nói rồi lăng thiên vỗ nhẹ tay một cái Một bóng người xuất hiện trên bức tường Bước nhanh về phía này Đứng đối diện với ngọc mãn lâu Tây môn tạp Kể cả là thần tiên sống xuất hiện trước mặt ngọc mãn lâu thì hắn cũng tuyệt đối không có sắc mặt kinh ngạc đến như này Quả thực là quá sức tưởng tượng Không ngờ là Tây Môn Tạp Tướng lính trẻ tuổi mà hắn coi trọng nhất Ngọc gia chủ Tây Môn Tạp chỉ là biệt hiệu của tiểu thần Thực ra tiểu thần họ Lăng Tên là Lăng Tam Thập Từ nay về sau Thiên hạ này không còn Tây Môn Tạp nữa Chỉ có Lăng Tam Thập lăng tam thập cười hi khi chắp chắp tay nói tây môn tạp lăng tam thập ngay tức khắc ngọc mãn lâu hiểu ra mọi chuyện lập tức hắn cảm thấy máu nóng cuộn trào trước mắt như tối sầm lại tức đến như muốn ngất đi đột nhiên ngọc mãn lâu bước lên trước một bước chỉ về phía lăng thiên quát lớn lăng thiên ta và ngươi từng đánh cược lấy thiên hạ làm canh bạc Dùng chúng sinh làm vật cá cược Hiện nay đã đến lúc chúng ta kết thúc tất cả Lăng thiên Ngươi dám quyết một trận tử chiến với ta không Thắng làm vua thua làm giặc Giang sơn thiên hạ Một trận chiến quyết định thế nào Nằm mơ Lăng thiên vẫn chưa kịp nói Lăng kiếm đã cướp lời Nói trước Với loại tiểu nhân bị ổi như ngươi Làm gì có công bằng quyết chiến Các huyên đệ cùng nhau xông lên Loạn kiếm đoạt mạng hắn Chương 794 Trận chiến cuối cùng bảy tám Bọn lăng trì đồng thanh đáp lời Nhất loạt cầm kiếm lao lên Cùng với sự có mặt của lăng thiên Bọn lăng trì cũng theo đó mà tinh thần phấn chấn Lực sát thương càng là tăng mạnh Lúc này Các võ sĩ của Ngọc Gia cũng đã ảo ảo vây đến Trong ba lớp Ngoài ba lớp dày đặc Về nhân số rõ ràng là chiếm thế thượng phong một cách tuyệt đối Nhưng giống như việc có nhiều cừu non hơn đi chăng nữa cũng không thể nào ngăn cản được một con mãnh hổ vậy. Bọn lăng chỉ 45 người gần như ai nấy máu me đầy người. Nhưng ánh mắt vẫn sắc nhọn như đau. Sát cơ dường như không hề có chút giảm xuống. Mà còn tăng lên ngùn ngụt. Cái khí thế bức người được tụ tập lại bởi 45 sát thủ hạng nhất thiên hạ đó. Làm cho đám cao thủ ngọc ra không ai dám động đậy. 20 người chĩa mũi kiếm vào bên trong 25 người chĩa mũi kiếm ra ngoài Lúc này đây bầu không khí như lắng đọng lại Dường như những cơn gió, những đám mây trên trời cũng ngừng chuyển động Tất cả đều nín thở một cách vô thức Chỉ sợ trong thời gian thở một hơi của mình sẽ xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa Nếu như nói đám cao thủ Thì vệ của Ngọc Gia là tầng thứ nhất của vòng bảo vệ Còn bọn lăng trì xem như là tầng thứ hai Còn về ngọc mãn lâu Lăng thiên Lê tuyết Lăng kiếm Lăng tam thập trở thành trung tâm của vòng bao vây này Hình thành nên tầng thứ ba. Nhìn đối diện với nhau Khuôn mặt tuyệt đẹp của lê tuyết lạnh lùng không chút biểu lộ tình cảm Lăng kiếm dưỡng kiếm mà đứng Im lim bất động Ánh mắt như hổ đói rình mồi Lăng thiên trên mặt nở nụ cười Sắc mặt vẫn là thản thiên điềm đạm như vậy Ngọc Mãn Lâu giữa hai hàng lông mày thấp thoáng sát cơ trong lòng hắn bất giác có chút bức bối Chính tại thời khắc mà Lăng Thiên xuất hiện Ngọc Mãn Lâu liền lập tức cảm thấy có một luồng khí tức mạnh đến cực điểm khác đang khóa chặt lấy hắn Cho nên lúc này Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối không dám đột phá vòng bao vây mà ra khỏi đại điện Chỉ cần hắn vọt lên không trung, Người ở trong bóng tối đó lập tức sẽ xuất thủ Kể cả bản thân hắn có ma công cái thế đủ để giết bất kỳ ai đương thời cũng là không có tác dụng. Điểm này, Ngọc Mãn Lâu không hề hoài nghi gì. Kể cả người ẩm nấp trong bóng tối đó là lăng kiếm. Người được thiên hạ công nhận là thiên hạ đệ nhất sát thủ đó thì Ngọc Mãn Lâu cũng có thể hoàn toàn chắc chắn chỉ bị chút thương tích là có thể ung dung thoát thân. Trong đại điện có mật đạo, đó là con đường bí mật chỉ có Ngọc Mãn Lâu mới biết. Chỉ cần vào được mật đạo Ngọc mãn lâu có thể chắc chắn có thể chạy thoát Thậm chí là bắt đầu lại từ đầu Đông Sơn tái khởi Nhưng người ở trong bóng tối đó là Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý thiên hạ đệ nhất cao thủ Ngọc mãn lâu biết rất rõ Cả thiên hạ này Người có thể phát ra khí thế cực mạnh có thể khóa chặt hắn như vậy Đương thế nhiều nhất cũng chỉ có hai người Chính là Lăng Thiên và Tống quân Thiên Lý Hiện giờ Lăng Thiên ở ngay trước mặt còn người trong bóng tối đó không cần hỏi cũng có thể biết là ai Trừ khi Ngọc Mãn Lâu có ý nghĩ đồng quy vu tận với Tống quân Thiên Lý Nếu không thì tuyệt đối khó thoát được cái chết Nếu như đổi là chỉ một khắc trước đó, Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối sẽ làm như vậy Trước lúc này, cả đời Ngọc Mãn Lâu hận nhất chỉ có ba người Chính ba người này đã làm lay động toàn bộ cả gốc rễ của Ngọc Gia Lăng Thiên đứng đầu bảng Thiên Lý đứng thứ hai Sát thủ Chi Vương Lăng Kiếm được xếp thứ ba Sự thù hận của Ngọc Mãn Lâu đối với ba người này là vượt qua tất cả Cho nên Ngọc Mãn Lâu mới bất chấp thân phận mà đánh lén Lăng Kiếm Cho nên trước đó một khoảnh khắc tống quân Thiên Lý nếu như khóa chặt Ngọc Mãn Lâu Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ tính mạng của hắn nếu như có cơ hội có thể kéo theo Sang Sơn lệnh chủ kẻ thù lớn mà hắn Von Dĩ không thể đối địch này cùng xuống Hoàng Tuyền thì cũng không uổng phí một đời anh hùng của Ngọc Mãn lâu. Nhưng hiện nay Tống quân Thiên Lý đã xuất hiện thật Ngọc Mãn lâu lại thay đổi chủ ý. Ngọc Mãn lâu trước giờ đều có một phần kiêng sợ đối với Thiên Lý, sự sợ hãi đối với thiên hạ đệ nhất cao thủ đáng sợ này từ lâu đã khắc sâu trong lòng hắn. Chính từ khi thi thể của Ngọc Gia đệ nhất cao thủ Ngọc Siêu Trần được đưa về Ngọc Gia Ngọc mãn Lâu đã biết Kể cả thiên chất của hắn có hơn người như thế nào đi chăng nữa Đời này kiếp này nếu đi theo con đường bình thường thì tuyệt đối không bao giờ có thể chiến thắng được vị đệ nhất cao thủ của vô thượng thiên này Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó Ngọc mãn Lâu quyết định tu luyện môn hỏa thế ma công đó Bước lên một con đường không thể quay đầu Chỉ là kể cả ma công đắc luyện thành nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi thiên lý. Kẻ địch mạnh mà hắn vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. Bởi vì hiện giờ ngọc mãn lâu có thêm một người mà hắn mới thực sự là hận nhất. Sự thù hận của hắn đối với người này thậm chí là còn vượt qua đối với lăng kiếm. Thiên lý. Thậm chí có thể nói người này mới thật sự làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ hận không thể lập tức lột ra dóc xương. Chém cả ngàn cả vạn nhát kiếm Một người mà nếu như Ngọc Mãn Lâu không giết Thì hắn có chết cũng không nhắm được mắt Tây Môn Tạp cũng chính là lăng tam thập Từ sự hoài nghi ban đầu của Ngọc Mãn Lâu đối với Tây Môn Tạp Đến sau đó là sự tin tưởng tuyệt đối Còn giao cho trọng trách lớn lao Giao quân quyền thống soái quân đội vào tay hắn Cho phép hắn một mình đảm đương một chiến tuyến Trong số tất cả các tướng lính của Ngọc Gia Thậm chí bao gồm cả Ngọc Mãn Đường và Ngọc Mãn Thiên Đều chưa từng có được vinh dự đặc biệt này Còn Tây Môn Tạp là thanh niên có triển vọng Ngọc Mãn Lâu thậm chí lờ mờ có ý muốn Tây Môn Tạp làm người nối nghiệp của hắn Nhưng hiện nay chân tướng đã lộ rõ Tây Môn Tạp không ngờ chính là Lăng Tam Thập Hắn không ngờ lại chính là gián điệp của kẻ thù lớn nhất của mình Lăng Thiên Điều này không nghi ngờ gì chính là như đâm một đao cắm sâu vào tim của Ngọc Mãn Lâu. Bị lừa một cách nhục nhã, bị phản bội một cách phấn nộ. Sự thù hận của 160 vạn đại quân, các loại cảm xúc khác nhau đang xem tụ tập trong lòng của Ngọc Mãn Lâu. Hắn chỉ cảm giác thấy hắn như sắp bị cơn tức giận làm cho nổ tung. Kẻ này không giết không được. 160 vạn đại quân ra. Chỉ vì một tây môn tạp mà bị tiêu diệt. Đó chính là tất cả binh lực mà hắn dựa vào để tranh bá thiên hạ ra. Chính là vì kẻ này toàn bộ đã tan biến thành mây khói. Ngọc gia thế ra lâu đời được hôn đúc cả ngàn năm chính là như vậy bị hủy hoại trong chính tay của hắn. Mà tên nằm vùng Tây Môn Tạp này. Ngay từ Tây Hàn đã bắt đầu có mưu đồ đối với mình. Thậm chí có thể nói, mưu đồ bá nghiệp của Ngọc mãn lâu chính là bị hủy trong tay của Tây Môn Tạp. Ngọc Mãn lâu sao có thể không hận, thà rằng không giết tống quân thiên lý, không giết lăng thiên, thì cũng phải giết chết bằng được tên đầu sỏ. Tên nổi gián siêu cấp tây môn tạp này, tên nổi gián mà hai tay hắn đã dính đầy máu của 160 vạn đại quân của ta. Ngọc Mãn lâu nghiến răng kèn kẹp, thở dốc từng hồi, sự nho nhã và chấn tính mà hắn vẫn tự hào đã không còn thấy đâu nữa. Lăng Thiên cũng đã đến rồi Rồi 45 sát thủ của đệ nhất lâu Rồi cả tống quân Thiên Lý đang ẩm thân ở chỗ tối nào đó đợi thời cơ đánh một nhát trí mệnh Lực lượng đáng sợ như này Sức mạnh tàn dư của Ngọc Gia hiện giờ căn bản không phải là đối thủ Tuy về nhân số là nhiều hơn đối phương rất nhiều Nhưng Ngọc mãn lâu biết Trận chiến hôm nay Kết cuộc thất bại đã được đình sẵn vấn đề then chốt là hắn có thể kéo được bao nhiêu người bồi táng theo hắn. ngọc mãn lâu bất động, lăng thiên cũng bất động. khí tức trong người của ngọc mãn lâu lúc này đã tích lũy đến mức độ gần như muốn bộc phát ra. lăng thiên nhìn thấy rất rõ những mạch máu màu đen đang hiện lên trên trán của ngọc mãn lâu ma công của ngọc mãn lâu đã được vận ra toàn bộ. lúc này đây. Kẻ nào bước lên đầu tiên chắc chắn sẽ gặp phải sự tấn công điên cuồng nhất của Ngọc Mãn lâu. Vốn dĩ bên mình đã ở vào thế bất lợi tuyệt đối về nhân số. Tự nhiên cũng ở vào trạng thái vô cùng phân tán. Nhưng do sự xuất hiện của mình. Tất cả các huyên đệ đều bảo vệ xung quanh mình. Mà còn là rất tập trung. Nếu như trận đại chiến bắt đầu. Không phải nghi ngờ gì sẽ có rất nhiều huyên đệ sẽ mất mạng vì ma công của Ngọc Mãn lâu Đó là điều mà lăng thiên không hề muốn xảy ra Chẳng nhẽ sự có mặt của mình sẽ gây ra thương vong lớn nhất cho các huyên đệ Do biến cố bên trong thành đã thu hút tất cả các cao thủ của Ngọc ra Hàng phòng thủ bên ngoài thành trở nên chống sống Lại cộng thêm việc lăng thiên đích thân ngự giá Khí thế của đại quân đế quốc thần châu tăng mạnh Ba đại thống soái cùng lúc hạ lệnh tổng tấn công. Bất chấp mọi giá. Điên cuồng công thành. Những chỗ hở trên tường thành càng ngày càng lớn. Vô số các quan binh của đế quốc thần châu tràn vào như nước lũ. Các tướng sĩ thủ thành của Ngọc ra thấy đại thế đã mất. Cuối cùng ý chí chiến đấu cũng sụp đổ hoàn toàn. Ao ao quay người bỏ chạy. Uỳnh uỳnh hai tiếng. Cửa nam thành minh Ngọc được mở ra đầu tiên. Những tiếng vó ngựa sung thiên vang lên như mưa rào kỵ binh của đế quốc thần châu như gió lúc cuốn tung cát bụi tiến vào thành Minh Ngọc Lúc này thành Minh Ngọc đã bị phá Ngọc ra chấn xứ thành Minh Ngọc cả nghìn năm bắt đầu từ hôm nay Đã trở thành hoàng hoa khoe nữ của ngày hôm qua Một giọng nói hùng tráng gầm thét. Toàn quân nghe lệnh Truy sát tàn quân kẻ nào đầu hàng không giết Không được tàn sát bách tính, không được cướp bóc Không được tự ý vào nhà dân. Kẻ nào vi phạm, chạm. Tam quân đồng thanh hô lớn, sấm động núi lở. Việc đại quân của đế quốc thần châu vào thành gần như không hề ảnh hưởng đến không khí trước hoàng cung. Vẫn là căng thẳng như vậy, vẫn là tràn đầy cảm giác nguy cơ như vậy. Những tiếng loạt soạt phá vỡ bầu không khí im lặng. Ngọc mãn thiên. Ngọc mãn đường từ đâu vọt đến. Đứng trước người ngọc mãn lâu. Lăng Thiên Ngọc Mãn Thiên toàn thân là máu Khuôn mặt dữ dằn của hắn có chút rất đáng sợ Ngươi cuối cùng cũng đến rồi Đạt được mục đích của ngươi rồi ép đại ca ta vào con đường tuyệt lộ Ngươi thỏa mãn rồi chứ Ngọc Tam ra Lăng Thiên thở dài một hơi Ngọc Tam ra xuất hiện ở đây với tư thái như vậy Không biết là vì điều gì Chó chết Ngọc Mãn Thiên phấn nộ gầm lớn một tiếng lão tử đương nhiên là đồng sinh cộng tử với đại ca ta đại ca ta cố nhiên có sai huyên ấy luyện tà công không sai ngọc lão tam ta thừa nhận nhưng kể cả là huyên ấy có tội ác tày trời người người phẫn nộ thì huyên ấy cũng là đại ca của ngọc lão tam gia cùng một mẹ sinh ra huyết nhục tương liên thủ túc ngọc gia sinh tử đồng tâm ngọc mãn đường nhìn lăng thiên với ánh mắt phức tạp nói Đúng vậy, ba Hương đệ ngọc gia cùng tiến cùng lui đồng sinh cộng tử. Ngọc mãn lâu bóng kinh đồng trong người. Hắn nhìn hai người em chặn trước mặt hắn. Đột nhiên cảm thấy trăm ngàn cảm xúc đan xen trong lòng. Hồi lâu quay đầu lại nhìn về phía lăng thiên, sát cơ khẽ lói lên. Những tướng sĩ vây đến của đế quốc thần châu càng ngày càng nhiều, hữu ý vô ý hình thành lên tầng bao vây thứ tư. Lăng kiếm. Mang theo các huyên đệ của ngươi, Giúp đỡ các huyên đệ ở vòng ngoài Giải quyết đám người này trước Không cần lưu tình Kẻ nào phản kháng, giết Ánh mắt của lăng thiên vẫn nhìn chầm chằm vào ngọc mãn lâu Hạ mệnh lệnh đối với lăng kiếm Như vậy thì các huyên đệ sẽ không có thương vong quá lớn Công tử, lăng kiếm toàn thân run lên Người khác có lẽ không biết Nhưng kẻ từ nhỏ đã cùng nhau sống chết với Lăng Thiên như Lăng Kiếm sao có thể không biết ý nghĩa thực sự của mệnh lệnh này. Nhanh đi, Lăng Thiên hét lớn. Trước mặt nhiều người thế này, Lăng Kiếm không dám, càng không thể kháng lệnh của Lăng Thiên. Mặc dù trong lòng hắn rất muốn bản thân hắn chặn đòn nhất kích tất sát của Ngọc Mãn lâu lại, giết, nhanh nhất có thể. Lăng Kiếm gầm lên một tiếng như xé gan xé phổi Hai mắt hắn đỏ ngau Thân người lao vọt về sau Trực tiếp thi triển người kiếm hợp nhất Chỉ có nhanh nhất có thể giải quyết hết đám người này Thì mới có thể kề vai chiến đấu với công tử Cho nên càng nhanh càng tốt Kiếm thí, tốc độ, uy lực của lăng kiếm Ngay lúc này đây đều đã đạt đến đỉnh cao nhất mà cả đời hắn mơ ước Bọn lăng trì Lăng phong đều hiểu hàm nghĩa trong mệnh lệnh đó Đương nhiên không dám chậm trễ. Ai nấy đều gầm thép. Hơn 40 người cùng nhau sử dụng chiêu số sống với của lăng kiếm. Người kiếm hợp nhất. Cả 45 người đồng thời biểu diễn ra tuyệt chiêu người kiếm hợp nhất ở mức độ cao nhất của kiếm thuật. Dốc toàn lực giết định. Những tia kiếm quang rực rỡ lập tức chiếu sáng của bầu trời đêm. Trước hoàng cung của Ngọc Gia. Thời khắc này không khác gì ban ngày. Rực rỡ. chói mắt, những đường kiếm quang ngang dọc tới lui Máu tươi giống như những con suối phun nước không ngừng tuôn chảy Bắn tung tói khắp nơi Tầm mười vị trưởng lão của Ngọc Gia không cam tâm ngồi chờ chết Hễ ai có công lực có thể đạt đến được đều ào ào vận nổi công thi triển người kiếm hợp nhất để chống trả Những tiếng kiếm quang chạm vào nhau Uỳnh uỳnh vang lên liên hồi Giống như lôi công uống rượu say đang quẩy phá vậy Trong cái thế giới này Tuyệt chiêu người kiếm hợp nhất gần như ở cấp độ chỉ có trong truyền thuyết Lúc này đây giống như là sao cái nhà tự trồng vậy Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy Chỉ là thứ sau cải này có uy lực vô cùng đáng sợ có thể hủy diệt tất cả sinh linh Giữa bọn lăng trì từ lâu đã có sự ăn ý ngầm với nhau Nhìn hai đường kiếm quang thậm chí nhiều hơn dường như không liên quan gì đến nhau Nhưng là đột nhiên tấn công cùng một người Sau nhất kích tất sát liền tiếp tục phân tán ra tìm mục tiêu mới Mà lần hợp tác tiếp theo lại là với huyên đệ khác 45 người tung hoàng đan xen nhau Dệt lên một mạng kiếm cực lớn Giống như là lưới trời lồng lộng Thưa mà khó lọt Điều đó thì cũng không có gì đáng nói Điều khó có nhất là Giữa đôi bên hoàn toàn không có chút sơ sót Có lúc đến nhìn cũng không cần nhìn Có thể nói thật sự là vô cùng kỳ diệu Vô số kiếm khí bắn tung tóe trên mặt đất Trên mặt đường được giải bằng đá xanh lập tức xuất hiện vô số những vết kiếm chẳng chịp đan xen nhau Bụi đất tung mù trời Máu tươi bắn tứ tung Giống như là có vô số ma thần đang liều chết chém xếp nhau giữa lưng chừng trời Những âm thanh vang dậy trời đất Mỗi một bóng người như đang đan xen vào trong những đường kiếm quang Tất cả đều trở lên mơ hồ àng diệu, kinh khí, kiếm khí bắn ra bốn phía Đến áo quần của các binh sĩ đứng cách xa mười mấy trượng đều bị làm cho tốt ngược lên Nhưng bọn lăng thiên, ngọc mãn lâu ở vị trí trung tâm thì lại là sừng sững bất động Hai mắt nhìn trầm trầm không chớp về phía đối phương Đến vạt áo cũng không có chút động đậy trầm lặng giống như núi lửa trước lúc phun trào Vạn một vô thanh đãi vũ lai Câu này em khoái nhất khi dịch tiểu thuyết kiếm hiệp Trước đó có giải thích qua rồi Nói lại cách cho nhớ Chỉ thời khắc tính lặng trước khi mưa bão đến Hề Trong cuộc kịch chiến Tất cả mọi người đều không phát hiện ra Một bóng người to béo đến không thể béo hơn Đang dùng khinh công vô cùng linh hoạt Mà với cơ thể của hắn theo lý để nói là tuyệt đối không thể thực hiện được Lặng lẽ tiến vào trong thành minh ngọc ẩn người vào một chỗ tối nào đó trong hoàng cung Cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên liên tục Cuối cùng Cuối cùng có một đường kiếm quang cực kỳ rực rỡ Kèm theo sự huy hoàng chói lọa Bắn về phía gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu Lăng kiếm Tuyệt thế nhất kiếm nhất vãng vô hồi thế đạo Vị đệ nhất lâu chi chủ danh chấn thiên hạ này sau khi giải quyết xong kẻ địch của mình cuối cùng cũng xuất thủ đối với gia chủ ngọc gia kẻ mang trong người môn ma công thiên cổ tội nhân ngọc mãn lâu triển khai ra nhát kiếm tử thần mãnh liệt nhất tàn khốc nhất sắc nhọn nhất nhất kiếm giống như lôi đình bộc phát hai mắt lăng kiếm ngoài màu đỏ của máu không thể nhìn thấy gì khác ta tuyệt đối không thể ngọc mãn lâu có cơ hội giao chiến với công tử Ngọc mãn thiên giúp kiếm lao người lên trước Sừng sững đứng phía trước ngọc mãn lâu Muốn chặn lại nhát kiếm cuồng bá thiên hạ này của lăng kiếm Lăng kiếm thế kiếm không đổi, sát khí yêu nguyên Thời khắc này thiện cảm tình bằng hữu trước đây đã không còn tồn tại Kẻ nào cản trở ta vì công tử hành sự thì kẻ đó sẽ phải chết Thần trí của lăng kiếm lúc này đã rơi vào trạng thái nửa điên cuồng Mùi máu nồng nặc đã kích thích hắn làm cho vị thiên hạ đệ nhất sát thủ này triệt để bộc phát ra hung tính dữ tợn nhất trong huyết mạch của hắn. Ngọc Mãn đường thấy thế không lành, lập tức rút kiếm lao lên tương trợ. Trinh trinh chin những tiếng kiếm chạm vào nhau vang lên, những sợi tóc đen của lăng kiếm tung bay trong ánh kiếm. Gầm lớn một tiếng, kiếm quang đột phá ra khỏi sự trở kích của hai đại cao thủ thượng thừa, thế kiếm không hề suy giảm. Tiếp tục đâm về phía ngọc mãn lâu. Ngọc mãn đường và ngọc mãn thiên hai người toàn thân be bét máu. Những vết kiếm chẳng chịt đầy người. Lộn vòng trên không trung bay ra ngoài. Hai huyên đệ ngọc gia liên thủ xuất kích cũng không thể đối địch với một nhát kiếm của lăng kiếm. Đủ để thấy được tiềm năng mà hắn bộc phát ra do chịu sự kích thích từ sự an nguy của lăng thiên. Nhát kiếm này. Đừng nói là hai huyên đệ ngọc mãn thiên và ngọc mãn đường. Cho dù là tống quân thiên lý hay lăng thiên Muốn phá giải chính diện chỉ sợ cũng phải hao tổn không ít công sức Nhưng ngọc mãn thiên và ngọc mãn đường không hổ thẹn là cao thủ tấp kim ngọc của ngọc gia Tuy không thể chặn được lăng kiếm lại Nhưng nhát kiếm xúc toàn lực của hai người Đã bẻ gấy uy lực nhát kiếm của lăng kiếm Kiếm thế của lăng kiếm tuy nhìn thì vẫn súng mãnh yêu nguyên Thế không thể chặn Nhưng thực chất đã là không còn mạnh được bao nhiêu. Ngọc Mãn lâu cười gần một tiếng. Thanh trường kiếm chém ra với tốc độ xét đánh. Chém trúng ngay thân kiếm của lăng kiếm. Đồng thời thân người khẽ diệt chuyển. Giống như hồn ma. Vượt qua người lăng kiếm. Thanh trường kiếm không biết biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là hai bàn tay đen ngòm. Mang theo đầu không khí chết chóc đánh về phía lăng thiên và lăng tam thập. Chính tại thời khắc cơ thể của Ngọc mãn lâu vừa mới dịch chuyển thì Lăng Thiên và Lê Tuyết đã cùng lúc hành động. Một trái một phải. Hai thanh trường kiếm chém sắc như chém bùn đồng thời lói lên hai vòng sáng nở rộ ra như hoa sen. Mũi kiếm đâm về phía Ngọc mãn lâu như mưa rào mùa hạ. Lăng thập tam cười lớn. Thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Một đường kiếm quang vọt lói khỏi mặt đất. Thân kiếm lao đi. Đâm về phía Ngọc Mãn Lâu Chính là chiêu thức đồng quy vô tận Ngọc Mãn Lâu trong lòng phẫn nộ Lăng Tam Thập cũng không dễ chịu hơn là bao Tuy nói hai quân giao chiến Ai cũng phải dốc sức vì chủ của mình Nhưng con người không phải là cây cỏ Sao có thể vô tình Lăng Tam Thập hóa thân thành Tây Môn Tạp Xâm nhập vào trong quân đội của Ngọc Gia Trở thành thống soái một đại quân Trên bề mặt thì vinh quang hiển hách Lần này còn giúp sức phá tan trăm vạn đại quân của Ngọc Gia Có thể nói là công lao cực kỳ to lớn Xây dựng lên công tích lớn mà các huyên để họ lăng Thậm chí là lăng kiếm cũng chưa chắc đã sánh bằng Nhưng từ trong sâu thẳm nội tâm của lăng tam thập Linh hồn hắn đã bị dày vò đến chết đi sống lại Quân Trung Đa Nam Nhi, nhiệt huyết hảo hán tử Bất luận là địch hay là ta trong quân đội đều là giống nhau Lăng Tam thập thống soái binh mã ngọc ra, được các tướng lính yêu quý. Thậm chí trong lúc tháo chạy kết cuộc thất bại mà chính hắn thiết kế, vẫn có các tướng quân không rời bỏ hắn. Không ít binh lính đã chặn tên cho hắn mà chết thảm. Sau đó còn có hai vị tướng quân vì để cho Lăng Tam thập có thể chạy thoát mà không tiếc hy sinh thân mình. Chương 795 trận chiến cuối cùng, chương cuối tất cả binh lính. đem tất cả sự tin tưởng đều giao hết cho thống soái Tây môn tạp của họ. Các tướng sĩ đều là hy vọng hắn sẽ dẫn dắt họ đánh thắng trận, kiến công lập nghiệp. Những binh sĩ cùng khổ càng là muốn được dưới sự dẫn dắt anh minh của vị thống soái thiếu niên này, có thể có được cơ hội tiến thân. Trước lúc xuất chinh, càng có không ít những phụ mẫu giao con cái của mình vào tay của Tây môn tạp. Hy vọng hắn chăm sóc tốt cho con cây của mình Đánh thắng nhiều trận Nhưng Tây Môn Tạp lại có một thân phận khác lăng tam thập Lăng tam thập lại xem sự tín nhiệm của họ như là một miếng thịt béo bở Hai tay dâng cho kẻ địch của họ Mặt cho kẻ địch cắn xé Mỗi lần nhìn thấy những vết thương chỉ có đường chết trên người các tướng sĩ ngọc gia, Sự thất vọng trong mắt họ Nhưng họ vẫn gào thét, Đại xoáy Nhanh chạy đi Trong lòng lăng tam thập lại đau như dao cắt Sau khi nhiệm vụ hoàn thành Hắn đã nhiều lần gặp ác mộng Nhiều lần có ý nghĩ muốn tự sát để tạ tội 160 vạn đại quân gia Là những đứa con của biết bao nhiêu những bà mẹ tóc bạc tựa cửa ngóng chờ ngày chúng khải hoàn trở về Là những người chồng của biết bao nhiêu thiếu phụ hồng nhan trông mong ngày trở về Là cha của biết bao nhiêu những đứa trẻ ngây thơ Đó là những trụ cột của biết bao nhiêu gia đình ra đều là nhiệt huyết hán tử Chỉ là Chọn sai chủ nhân Nếu như chỉ là những điều đó Trong lòng lăng tam thật có lẽ sẽ dễ chịu hơn đôi chút Nhưng trong cuộc giao chiến với đế quốc thần châu Chắc chắn không thể tránh khỏi có thương vong Mỗi lần nhìn thấy những tướng sĩ mà mình thống lĩnh chém xếp những binh sĩ của đế quốc thần châu Những tiếng kêu thảm thiết đó Càng lại như đâm xuyên vào trong lòng hắn Chọc thẳng vào lục phủ ngũ tạng Rõ ràng có võ công không tầm thường Nhưng hắn vẫn phải giấu riêng Lăng tam thập Công thần đã vì đế quốc thần châu mà bỏ ra tất cả Còn lập được chiến công vô cùng hiền hách Nhưng trong lòng hắn đã là ngập đầy thương tích Kể cả từng là sát thủ siêu cấp Từng là lạnh lùng vô cảm Thì hắn cũng đã không thể chịu đựng được thêm Có lẽ chỉ có cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất cho hắn. Lăng tam thập lói lên một sự kiên quyết, kiếm quang khóa chặt lấy ngọc mãn lâu, vun vút đâm thẳng đến. Tam thập, lăng thiên hét lớn. Tam thập, lăng kiếm điên cuồng gào lên. Dựa vào nhãn lực của hai người họ. Sao có thể không nhìn ra nhát kiếm này có lăng tam thập có ý nghĩa là gì? Nhưng trong lòng hai người đều là rất dối bời. Họ không biết tại sao lăng tam thập lại không lưu luyến với cuộc sống nữa. Ngọc mãn lâu dâu tóc phấp phới. Giống như cuồng ma dáng thế. Cười lớn ha ha. Đột nhiên thân người xoay chuyển như gió lúc. Một cước đá trúng eo của lăng tam thập. Thân người lao vọt lên không trung. Gầm lớn một tiếng trên lưng chừng trời. Tống quân thiên lý. ngươi cũng đến đây trốn chui trốn lùi Vinh quang lắm sao. Thiên hạ đệ nhất. Hôm nay ta xem ai mới là thiên hạ đệ nhất. Chính tại lúc này, cánh tay thon nhỏ của Lê Tuyết vung lên. Ba viên bi sắt đen xì xì bay ra khỏi tay của nàng. Lao về phía ngọc mãn lâu đang ở trên không. Tốc độ có lẽ không nhanh. Nhưng phạm vi bao phủ của chúng là rất rộng. Bất luận ngọc mãn lâu né tránh như thế nào. Ít nhất cũng phải tiếp xúc với một viên. Ngọc Mãn Lâu biết chắc chắn có điều gì cổ quái trong đó. Cuồng tiếu hai tiếng. Phẩy vạt áo một cái. Quạt ba viên tịch lịch đan này sang một bên. Ba viên tịch lịch đan này khi sắp tiếp cận với Ngọc Mãn Lâu. Cũng là lúc nội lực của Ngọc Mãn Lâu sắp tác dùng lên chúng. Đột nhiên cuộn tròn đâm vào nhau. Quỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Những làn khói đen cuồn cuộn bốc ra. Ngọc Mãn Lâu kêu lớn một tiếng dài Rơi xuống như đại bàng gấy cánh Tống quân thiên lý cầm thanh trường kiếm trong tay đang định lao ra nhận lời khiêu chiến của Ngọc Mãn Lâu Nhưng thấy Ngọc Mãn Lâu đã rơi xuống Bất giác thở một hơi nhẹ nhõm, Lại quay về vị trí cũ Lăng tam thập trong mồm bắn ra một vũng máu Nhưng người rơi xuống Lúc cơ thể hắn còn đang ở trên không Lăng thiên đã lao vọt người lên như điện xẹp Thanh trường kiếm xoẹt một tiếng đâm vào vùng eo của lăng tam thập. Mũi kiếm xoay một cái. Một miếng thịt lớn bực một tiếng bay ra. Phần bụng của lăng tam thập lập tức xuất hiện một ổ máu lớn. Máu phun ra như suối. Nhát kiếm này cắt khá sâu. Gần như đến ngũ tảng trong bụng cũng thấp thoáng có thể nhìn thấy được. Nhưng lăng thiên cũng không có cách nào khác. Nếu như không cắt đi Chỉ cần hơi chậm một khoảnh khắc Chỉ sợ lăng tam thập đã bước theo gót thủy vô ba Biến thành một vũng nước đen Ánh mắt sắc bén của lăng thiên có thể nhìn thấy Miếng thịt lớn của lăng tam thập bị hắn cắt đi đó Lúc ở trên không vẫn là màu trắng lẫn màu đỏ Nhưng khi vừa rơi xuống đất liền biến thành màu đen Tiếp đó tan ra bốc lên một đám khói màu đen Tống quân thiên lý phi vọt người ra, ốm tay áo vung lên một cái thổi bay đi đám khói màu đen đó. Khói đã bay đi trên mặt đất hiện ra một khoảng đen xì. Loại độc tính này đến đá sỏi cũng không khỏi thát nạn. Phía bên cạnh, hai huyên đệ ngọc mãn đường và ngọc mãn thiên thương tích đầy mình. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bất giác há mồm trợn mắt. Tuy từ lâu đã biết môn tà công mà đại ca luyện là cực độc. Nhưng cũng không ngờ lại đột đến mức độ này. Lăng thiên ôm lấy lăng tam thập. giơ tay ra bắt mạch cho hắn. Nội lực vừa chảy xuống. Sắc mặt bóng mừng rỡ. Lập tức điểm nhiều huyệt đạo trên người lăng tam thập. Ngăn không cho máu chảy ra. Lăng tam thập sắc mặt nhợt nhạt. Đờ đẫn nhìn lăng thiên. Muốn nói gì đó. Môi hấp háy. Nhưng không nói ra được thành lời. Đầu nghiêng sang một bên. Ngất đi Từng thứ cơ trên mặt vẫn đang co giật Giống như chịu một nỗi đau khắc sâu vào trong linh hồn Trong mắt từ từ chảy ra hai hàng lệ thủy Lăng thiên kinh động trong lòng Lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao hắn muốn chết Dặn dò lăng phong đưa lăng tam thập xuống dưới Hạ nghiêm lệnh phải trông coi hắn cẩn thận Lăng phong nước mắt lưng tròng Thưa vân rồi đưa lăng tam thập đi Trung tâm của vụ nổ Khói đen vẫn nghi ngút. Ngọc mãn lâu từ bên trong bay vọt ra. Quần áo rách bươm. Mặt mũi xám xịt. Nhiều chỗ trên người vẫn đang dì máu. Ba viên tịch lịch đan đồng thời phát nổ. Không ngờ cũng không thể nổ chết hắn. Ngọc mãn lâu thân người giống như luồng sét Xoay tròn giống như con bông vụ trên không trung. Mang theo hàng ngàn vạn tia kiếm quang màu ánh bạc. Vô số những trường lực đen ngòm. Dường như bao phủ lấy cả khoảng không Rơi xuống đầu Lăng Thiên Bọn Lăng Thiên không biết Sau khi luyện thành tà công Lớp da toàn thân của Ngọc Mãn Lâu cứng như thép nguội. Ba viên tịch lịch đan này tuy uy lực cực lớn Nhưng hoàn toàn không thể dồn hắn vào chỗ chết Chiêu này đắt là không còn có thể tránh né Dựa vào công lực hiện tại của Lăng Thiên Quả thực có thể thắng được Ngọc Mãn Lâu Chỉ cần dốc toàn bộ sức lực, tức khắc là có thể giết chết Ngọc Mãn Lâu. Nhưng nếu là như vậy, Lăng Thiên chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với bàn tay hoặc thanh trường kiếm của Ngọc Mãn Lâu. Bất luận là thế nào đều là tiếp xúc với tà công tất chết. Ngọc Mãn Lâu tuy chết, nhưng Lăng Thiên cũng không thể thoát nạn. Dựa vào khinh công của Lăng Thiên, muốn tránh chiêu đó cũng không phải là chuyện khó. Nhưng bên cạnh hắn vẫn còn ba người Lăng Kiếm, Lê Tuyết và Lăng Trì. Lăng Thiên nếu như lùi thì ba người này chưa chắc đã chịu lùi, chắc chắn sẽ lên, lên thì chắc chắn sẽ chết. Lăng Thiên đã nhìn ra được sự kiên quyết trong mắt họ, đặc biệt là từ trong mắt của Lê Tuyết, sự ôn hòa dịu dàng như mặt nước biển. Bọn Lăng Kiếm sở dĩ công thành trước lúc Lăng Thiên đến chính là vì chuyện này. Lê Tuyết sở dĩ nặng nặc đòi đi theo Lăng Thiên đến đây cũng chính là vì thời khắc này Lê Tuyết đưa mắt sang nhìn Lăng Thiên Ánh mắt ôn nhu thâm tình Thiên cả Muội hải huyên một đời Đời này Muội trả lại huyên Vì huyên, Muội không có gì phải hối hận cả Lăng Thiên gầm lên một tiếng Thanh liệt thiên kiếm được vận vào tất cả nội lực bình sinh của hắn Lập tức sắc mặt hắn biến thành màu trắng như ngọc Thanh trường kiếm vung lên, giống như giải ngân hà đột nhiên rơi xuống, hình thành nên một bức tường kiếm quang rực rỡ phía trước người. Ngọc Mãn Lâu cười lớn một cách điên cuồng, không né không tránh, lao thẳng vào. Tống Quân Thiên Lý lần đầu tiên trong đời sắc mặt lo lắng đến vậy, lao vọt đến như sao băng, đâm thẳng mũi kiếm về phía Ngọc Mãn Lâu. Một chỗ khuất trong bóng tối không xa, một bóng người to lớn đột nhiên lao ra. Cơ thể to lớn trong lúc di chuyển còn vang lên những tiếng bê, a, c, hưng, bê, a, c, hưng, máu tươi bắn tung tóe Ngọc mãn lâu lấy cả thân người hắn phá vỡ bức tường kiếm của Lăng Thiên Hai bàn tay bốc lên những hơi máu đen ngòm Hung tợn đánh về phía Lăng Thiên Lăng Thiên nghiến chặt xăng Không tránh không né Hai bàn tay lập tức ngưng tổ công lực bình sinh cả đời của hắn Sẵn sàng nghênh chiến Lăng thiên đã quyết định Sau lần đọ trưởng này Chuyện đầu tiên chính là chặt đứt ngay hai cánh tay của mình Nếu như phấn không thể ngăn cản được độc tính Vậy thì cũng chỉ biết trách số mình không may Tiếp tục một lần luôn hồi nữa là xong Công tử thận trọng Lăng kiếm lăng chỉ cùng lúc hết lớn Giống như là đang cáo từ với lăng thiên Thân người vọt lên một cái, chặn ngay phía trước lăng thiên, gầm lên một tiếng long trời lở đất, lao về phía ngọc mãn lâu. Lăng thiên đại kinh thất sắc, lập tức hai tay mỗi tay tóm lấy một tên, ném sang hai bên mình, phía trước ngực liền trở lên trống chảy. Hắc trưởng của ngọc mãn lâu đã chỉ còn cách lăng thiên không đến ba thước. Một thân người mảnh khảnh giống như lạc thần suốt thủy, nhẹ như phù vân đột nhiên xuất hiện ở giữa lăng thiên và ngọc mãn lâu. Lê tuyết, lê tuyết trên mặt tràn đầy sự kiên quyết. Đôi tay ngọc nhỏ nhắn vẫn ngưng công lực toàn thân của nàng. Thần tốt đánh về phía ngọc mãn lâu. Khắc này, nàng không hề nhìn ngọc mãn lâu ở trước mặt. Nàng biết chắc chắn, hai trưởng này của nàng sẽ đánh ngay chính diện với trưởng của ngọc mãn lâu. Bởi vì trưởng thế của Ngọc Mãn lâu trong thời gian và cự ly ngắn như này đã không còn có thể thay đổi. Cho nên Lê Tuyết không nhìn hắn, nàng cố gắng ngoảnh đầu lại, dùng ánh mắt hiền dịu ôn nhu vô hạn nhìn Lăng Thiên. Nhìn khuôn mặt của Lăng Thiên, dường như nàng muốn khắc ghi hình ảnh của Lăng Thiên vào thật sâu trong trái tim mình, khắc sâu vào trong tận linh hồn. Ngọc Mãn lâu cười gằn lên một tiếng. Lăng thiên kể cả ta không giết được ngươi Cũng phải để ngươi đau khổ cả đời Ha ha ha Phập Nhát kiếm với tốc độ và sự phấn hận cực độ của Tống quân thiên lý Phá hủy chân khí phòng thân của Ngọc Mãn Lâu Cắm sâu vào lồng ngực của hắn Nhưng Dù là như vậy cũng đã là không thể thay đổi được thế tiến của song trưởng của Ngọc Mãn Lâu Hai bàn tay bốc khói đen ngùn ngụt đó Sắp chạm đến đôi bàn nay trắng nón như ngọc của Lê Tuyết Tuyết nhi Lăng thiên gào một tiếng xé gan xé phổi, Hai mắt hắn là màu đỏ của máu Hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng Trước mắt mọi thứ lập tức trở nên mờ đi Đời trước kiếp này chẳng nhẽ ta vẫn là không thể nào có được nàng sao Chính lúc ngàn cân treo sợi tóc Một bóng người với tốc độ nhanh đến cực điểm đột nhiên bay vọt đến Sừng sứng chen vào vị trí trung tâm của vòng chiến. Hai trưởng của Ngọc mãn lâu huỳnh huỳnh đánh vào ngực của người này. Giác giác toàn bộ xương ngực vỡ vụn. Lê Tuyết đang quay đầu lại nhìn Lăng Thiên. Hai bàn tay cũng là không kịp thu về. Đánh chúng vào lưng của người này. Toàn bộ phần lưng to lớn lập tức sụt xuống hoàn toàn. Người đến này hự một tiếng. Quay đầu lại nhìn Lăng Thiên. Lăng kiếm. Trên mặt nở một nụ cười tươi vui Khuôn mặt béo béo này Nhìn sao lại thấy quen thuộc như vậy Ngay sau đó, liền toàn thân mềm nhũng, ngã xuống Người đến chính là người cuối cùng trong các thiếu niên họ lăng không được bố trí nhiệm vụ Lăng ngũ linh Tất cả mọi người đều biết thực lực của lăng ngũ linh là yếu nhất trong số tất cả các thiếu niên họ lăng Ngay đến tuyệt chiêu người hiếm hợp nhất cũng chưa luyện thành Cho nên lăng thiên tập trung tất cả các thiếu niên họ lăng Chỉ duy nhất không chịu tập hắn Nhưng hoàn toàn không có ai biết Trình độ khinh công của hắn lại chính là cao nhất trong các thiếu niên họ lăng Thậm chí là không dưới lăng kiếm Lấy thể hình của hắn mà nói Có thể đạt đến được trình độ khinh công như vậy Hắn cần phải trả một cái giá như thế nào tên gọi của chiêu khinh công của hắn nghe vô cùng hay bạc câu quá khích cao sở bất thắng hàn chính là chiêu bạc câu quá khích vừa nãy mà hắn đã làm được điều mà người khác không làm được ngay trong khoảnh khắc cuối cùng đã kịp chen người vào giữa ngọc mãn lâu và lê tuyết ngũ linh huynh đệ lăng thiên đại kinh thất sắc gào lên một tiếng ngũ linh người huynh đệ của ta lăng kiếm gầm lên một tiếng lòng đau như cắt. Phụt một tiếng phun ra một vũng máu Đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười như phát điên Ha ha ha Được lắm ngũ linh Không hổ danh là huyên đệ của ta năm mươi sáu huyên đệ vĩnh viễn tự hào vì đệ Trong mồm là tiếng cười lớn Nhưng trong mắt là lệ thủy ào ào tuôn rơi Ngọc mãn lâu bị tống quân thiên lý đâm một nhát kiếm chí mệnh ngay giữa tim gắng gượng đánh ra trường lực cuối cùng Trên mặt hắn là khoái ý tà ác Đang đợi nhìn thấy thần sắc đau đớn sống không bằng chết của Lăng Thiên Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy Nét mặt của hắn lập tức biến thành sự kinh ngạc vô cùng vô tận Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngọc Mãn lâu đột nhiên lại trở nên hung tờn Vụt một cách lại nhảy lên gầm thét Lăng Thiên ta muốn ngươi bồi táng với ta Nhưng khi vẫn còn đang ở trên không trung Trước ngực Sau lưng Mắt mũi tai mồm đồng thời máu tươi phun ra Thân người rơi xuống ngay phía trên người của lăng ngũ linh Trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm, Người may mắn lắm, người may mắn lắm Khí số đã tuyệt, hai mắt hắn vẫn là trợn tròn Trong đó là sự phấn uất không cam tâm Gần như là trong trước mắt Thi thể của ngọc mãn lâu và lăng ngũ linh đã biến thành một vũng nước đen Từ từ thấm vào mặt đất Một đám khói đen bốc lên trong ánh sáng lúc bình minh Lập lờ trôi nổi Giống như là linh hồn của lăng ngũ linh không nỡ rời xa thế giới này Rời xa huyên đệ của mình Không nỡ rời xa lăng thiên Như đang lưu luyến cõi trần gian Không chịu tan biến đi Cao sở bất thắng hàn Nhưng nguyện thường lưu nhân gian Lăng thiên trong lòng chua xót Lệ thủy ảo ào, ào tuôn rơi Lê tuyết quay người lại Lao vào trong lòng lăng thiên Khóc nức lên từng hồi Bọn lăng kiếm nước mắt sòng sòng Đau đớn vô cùng tất cả sơ kiếm hành lễ Trước anh linh của lăng ngũ linh năm 56 huyên đệ Từ nhỏ đã bầu bạn với nhau Sống chết vì nhau chinh chiến thiên hạ Chưa từng có ai bị tổn hại Không ngờ trong trận chiến cuối cùng này Lại mất đi người huyên đệ nhỏ tuổi nhất 160 vạn đại quân của Ngọc Gia đã tan thành mây khói Thành Minh Ngọc đã bị đế quốc Thần Châu công phá Ngọc Mãn lâu chết trong sự vây đánh của Lăng Thiên Tống quân Thiên Lý Lăng Kiếm Lê Tuyết Đại lục Thiên Tinh đã thực sự trở thành thiên hạ của đế quốc Thần Châu Lăng Thiên xoa dịu nỗi đau của Ngọc Mãn Đường và Ngọc Mãn Thiên Đồng thời đón họ đến thành Thừa Thiên Tương phùng cùng với Ngọc Băng Nhăn Hai người tuy bị lăng kiếm đánh trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cộng thêm việc hai người vốn dĩ là cao thủ cấp kim ngọc, tốc độ hồi phục cũng nhanh. Chỉ là hai người khó tránh có sự đau buồn về cái chết của ngọc mãn lâu. Nhưng lăng thiên cũng không có lời nào để nói cả, tin chắc rằng họ có thể hồi phục lại được tâm cảnh bình thường. Thiên tinh được nhất thống, lăng thiên đại xá thiên hạ, thực thi chính sách mới. Miễn thuế 3 năm Nhằm giúp cho bách tính được nghỉ ngơi tăng gia sản xuất Lăng thiên hạ một thánh chỉ Để cho bọn lăng kiếm ai nấy quay trở lại họ vốn có của mình Sau đó luận Tông ban thưởng Phong quan chức tước vị Những ai không muốn được phong thưởng thì có thể làm việc dưới trướng của lăng kiếm Lăng tam thập phần bụng bị mất một mảng lớn Tuy không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng nguyên khí bị tổn thương nặng Lăng Thiên dùng hết các loại linh đan thần dược cũng không có cách nào trị khỏi. Không thể vận công. Lăng Thiên bèn để lăng tam thập xuống dưới trứng của lăng kiếm đảm nhiệm vai trò quân sư cố gắng tính dưỡng. Lăng Thiên làm đại đế 5 năm. Lăng chỉ dẫn đại quân tiến đánh trùng dương. Hội hợp với bọn lăng nhất. Thủy Mạn Không. Nhất thống đại lục thiên phong. Thủy Mạn Không tuyên bố giải tán gia tộc Thủy Thị. Sát nhập vào đế quốc thần châu Lăng trì cũng do đó trở thành công tước thứ hai của đế quốc thần châu Trong cùng một năm Lăng kiếm và tiêu phong dương dẫn đại quân viến trinh đại lục Những chỗ đi qua quét sạch đường đi Đến nay Ba đại lục của cả thiên hạ Đều là đất đai dưới sự thống trị của đế quốc thần châu Trong chính năm mà Lăng thiên thống nhất thiên hạ này Võ công của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học Một ngày đang ngồi trong cung Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý đột nhiên xuất hiện Đứng trước từ tấm thành Khiêu chiến với Lăng Thiên Lăng Thiên vui vẻ nhận lời đi mà không mang theo vũ khí Bảy ngày sau Lăng Thiên bình an vô sự trở về Nhưng thế nhân từ nay không còn trông thấy tống quân thiên lý nữa Giang Sơn lệnh chủ Giờ đây đã trở thành một truyền thuyết vĩnh hằng Một thần thoại trong giới võ họp Vô thượng thiên cũng theo đó mà giải tán Chỉ đến khi tất cả các huyên đệ lăng thiên Lăng kiếm và những người khác tụ tập lại uống rượu với nhau Lăng kiếm lúc này võ công đã không hề thua kém tống quân thiên lý năm đó Hắn đã đặt ra một câu hỏi Đỉnh cao võ họp rốt cuộc là như thế nào Lúc đó lăng thiên cười lớn ha ha nói Sau trận chiến với thiên lý, ta mới thật sự biết được, cách được gọi là đỉnh cao võ học. Thực ra cả hai thế giới này đều là giống nhau, cũng chỉ là lấy võ mà nhập đạo, khó tránh phá vỡ tư không. Có điều, chỉ cần trong tim có đỉnh cao nhất, thì đâu đâu cũng là đỉnh cao nhất. Không cần thiết phải tìm hiểu quá sâu, tâm hấu sở luyến, hà tất phải theo đuổi cách đỉnh cao. Lăng Kiếm không hiểu gì cả Hai thế giới mà Lăng Thiên nói hắn cũng không cách nào hiểu được Lúc truy hỏi thì Lăng Thiên vừa cười vừa nói Phật bảo không thể nói Không thể nói Chỉ cần biết quý trọng những gì mình đang có Chính là đã đạt đến cảnh giới cao nhất của việc làm người Chỉ cần biết quý trọng những gì mình đang có Chính là đã đạt đến cảnh giới cao nhất của việc làm người Bọn lăng kiếm cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ về trận chiến cuối cùng giữa lăng thiên và tống quân thiên lý. Nhưng lăng thiên thì cứ ngậm miệng không nói gì. Lúc hỏi đến tung tích của tống quân thiên lý, lăng thiên đột nhiên cười lớn, nói ra một câu vô cùng khó hiểu. Dựa vào cách thiên chất vượt xa người thường của thằng cha đó, hiện giờ chắc đang học đại học rồi cũng nên. Thật muốn xem xem thằng cha này ở trường đại học như thế nào, ai... Những người đẹp của quê hương ta ra đều là bắp cải non xanh đáng tiếc Tất cả mọi người như rơi vào trong đám mây đám khói Ai nấy nghĩ đến đau đầu cũng không biết ý nghĩa của lời mà lăng thiên nói Trường đại học là vật gì? Người đẹp sao lại có liên quan gì đến bắp cải? Tại sao lại cảm thấy đáng tiếc? Vô số sự nghi vấn, lăng thiên càng nói đám đông càng không hiểu gì Chỉ có duy nhất người ngồi bên cạnh Lăng Thiên là Lê Tuyết cứ cười khúc khích Đám đông trợn tròn mắt nhìn nàng Không biết nàng đang cười cái gì Lăng Thiên lúc say mềm rồi mới nói Ta xây dựng đế quốc thần châu là vì ta là con cháu viêm hoàng Viêm hoàng, viêm đế thần nông thị và hoàng đế hữu hùng thị Đại biểu cho tổ tiên của dân tộc Trung Hoa Đời sau của viêm đế và hoàng đế chính là chỉ đời sau của dân tộc Trung Hoa Từ nay về sau, con cháu đời đời, đều lấy họ là Viêm Hoàng, không được phép thay đổi. Ba đại lục hợp lại với nhau, lấy tên là Đại lục Viêm Hoàng. Mười năm sau, Lăng Thiên Đại Đế truyền ngôi cho con trưởng của mình là con trai mà Lăng Thần sinh ra. Lăng Mộng Dương, sau đó đem theo mấy vị hồng nhan chi kỳ và vợ chồng Lăng kiếm biệt tích mà đi. Từ đó không ai còn biết tung tích của họ. Lưu lại trên đại lục viêm hoàng một truyền thuyết vĩnh hằng Được thế nhân đời đời truyền tụng thiên thu vạn đời Không thay đổi sắc màu Tất cả mọi người đều không biết Trong một khoảng không gian thời gian khác Lăng kiếm hoàn toàn mất đi phong độ của một nhân vật truyền kỳ đỉnh cao võ học Càng không có phong thái của kẻ sát thủ máu lạnh Bám theo phía sau lăng thiên đang mặc một bộ đồ tây Ra sức hỏi Công tử đây là vật gì vậy Tại sao toàn thân là ra sắt mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy? Công tử! Nhà cửa ở đây sao lại xây cao như vậy? Nếu như không có trình độ kinh công như của thuộc hạ với công tử Sao có thể lên trên đó được? Chẳng nhẽ ở đây đều là những người cực mạnh Công tử, phụ nữ ở đây đúng là không biết xấu hổ Không ngờ dám để hở cả đùi mà ra đường Công tử, đây là rượu sao? Sao lại có mùi vị như nước đái ngựa thế này? Công tử sao lại có thể uống một cách ngon lành như vậy? Công tử, công tử. Phía sau hai người họ. Tuyết tỷ, nơi này là thật đấy. Tuyết tỷ, tỷ xem cái này này. Tuyết tỷ, mỹ phẩm là cái gì vậy? Tuyết tỷ. Cuối cùng lăng kiếm phát hiện ra một người. Người này tay trái ôm một mỹ nữ. Tay phải ôm một mỹ nữ. Phía sau còn có một cô. Sắc mặt gió xuân phấp phới Vừa nhìn đã biết ngay là công tử ăn chơi du thủ du thực Phủ toẹt một bãi nước bọt Lăng kiếm nói Tên đó thật đáng rét Vừa nhìn đã biết ngay không phải là thứ tốt đẹp gì Nếu như là ở chỗ chúng ta Ta từ sớm đã chém hắn thành bảy, tám khúc Người đó dường như phát giác ra bọn lăng thiên ngẩng đầu lên nhìn Ánh mắt sắc nhọn vô cùng Lúc nhìn thấy bọn lăng thiên liền đột nhiên ngớ người một lúc Tiếp đó bỗng hét lớn một tiếng Ô cái đờ Là hai người các ngươi Lăng chiếm cũng ngớ người Tống quân Người đó vo phục phục hai tiếng Tại hạ tên Tống thiên lý Phục phục Nói xong vé sát đến nói Đã được xuất bản ở đây rồi Đừng gọi tên vốn có của ta Nhìn thấy phía sau lăng thiên Một đám vàng anh vàng yến bước đến Trong đó còn có cả vợ của Lăng Kiếm Tống Thiên Lý há mồm trợn mắt Cái cờ Cơ gì thế này đến nhiều như này sao Người lái xe biết đến ạ Một chiếc xe ca đi lắc loại kéo dài lao vụt đến Một người đàn ông trung niên vội vàng bước từ trên xe xuống Tống Đại Sư Ngài nhất định phải cứu con trai tôi Có nhiều tiền hơn nữa tôi cũng bằng lòng Tôi chỉ có một đứa con trai này Tôi xin ngài Lại một chiếc xe vô cùng hoa lệ khác lao đến Lại một người đàn ông trung niên nữa vội vàng bước xuống xe Tống đại sư khỏe của ông quả thực quá chuẩn Xin ông chỉ điểm thêm vài câu tiền tuyệt đối không thành vấn đề Lại một chiếc xe nữa Hóa ra thằng cha này làm thầy bói Lão Huyên Xem ra Huyên làm ăn cũng khấm khá quá nhỉ Đám người chúc tôi Đến đây chính là ăn của Huyên Ở nhà Huyên tiêu tiền của huynh thế nào chẳng nhẽ huynh không vui sao lăng thiên vừa cười vừa un tồn nói tống thiên lý lập tức biến sắc không biết làm thế nào những người có mặt đều kinh ngạc thật là không biết tống đại sư lại có đám bằng hữu mặt dày xấu tính thế này